Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1360 Chủ tinh thần sụp đổ Sấm sét kinh thiên động địa giống như lôi vực lấy vương lâm làm trung tâm mà ầm ầm bùng ra khắp bốn phía Khi vương lâm liên tục phóng về phía trước thì sấm sét xung quanh ngưng tụ lại ngày càng nhiều Từ xa nhìn sẽ thấy tình cảnh này cực kỳ kinh người Tán linh thượng nhân đi theo sau lưng vương lâm Khoảng khắc khi thấy được tình cảnh trước mặt thì ánh mắt ló lên vẻ suy tính Tán linh hắn đã rõ ràng hiểu được sự hùng mạnh của vương lâm trong trận chiến với đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Hàng loạt thần thông pháp bảo của người này có thể nói là tranh đoạt công của tạo hóa. Lúc này từ trong 700 vạn thiên địa đi ra, đối với những chuyển động của đối phương làm cho sấm sét thiên địa sinh ra cộng hưởng, những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục. Tình cảnh này làm cho tán linh phải vé mắt quan sát. Vẻ mặt vương lâm vẫn lạnh lùng, hắn liên tục phóng về phía trước, khoảng cách đến đại trận phòng hộ bên ngoài mơ u. V-Q-Q-O-I-I, sáu tu chân thiểm tinh tục càng ngày càng gần Khi vương lâm liên tục phóng về phía trước thì lôi vượt bao phủ quanh người hắn Liên tục phát ra những tiếng gào thép kinh thiên bùng ra những tiếng nổ vang vọng Bên trong còn có những đia trước xẹp qua lại và cực kỳ rạng rỡ Một lát sau đại trận phòng hộ của thiểm lôi tục đột nhiên xuất hiện trước mắt vương lâm Đại trận bao phủ ngoài 16 tu chân tinh bùng ra những luồng thanh quang đồng thời còn có một vòng tử quang bao phủ bên ngoài tạo thành hình tròn Khi vương lâm đến gần thì lập tức nghe thấy trong thanh quang vang lên những tiếng ken két Khoảng khắc này thanh quang nhìn có chút hư ảnh lại trở thành thực chất Thanh quang đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được tạo thành hình dạng giống như một vỏ trứng bao quanh thiểm lôi tộc. Sau khi phá vỡ vỏ trứng thanh quang này thì tất cả thiểm lôi tộc sẽ được mở ra, sẽ hiện trước mặt vương lâm Tiến Trong mắt vương lâm lói lên hàn quang, hắn dừng lại bên ngoài thanh quang, hai tay vương ra tạo thành một chảo trên hư không Lúc này một chảo của hắn giống như chụp lấy tất cả lôi vực vô biên vô hạn bên ngoài thân thể Dưới một tiếng gầm nhẹ, hai tay của hắn lập tức hất mạnh lên thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm sấm sét điên cuồng gào thét những tiếng nổ chấn động cũng vang lên liên tục mơ hồ xuất hiện dấu hiệu nghiêng lịch. nếu từ trên nhìn xuống thì sẽ thấy lôi vượt bên ngoài thân thể vương lâm giống như một chiếc gương một mảnh hải dương lúc này lực lượng kinh thiên của vương lâm bùng ra làm cho mặt biển bắt đầu nghiêng những cổ thần tinh điểm trên mi tâm vương lâm bắt đầu xoay tròn hai tay hắn nổi lên gân xanh. Một tiếng gầm khẽ vang lên, hai tay vương lâm hoàn toàn được vung lên, những tiếng nổ lại trở nên vang vọng, âm thanh sấm sét vô tận đang bao phủ bên ngoài thân thể hắn cũng trở nên cực kỳ dữ dội. Dưới những tiếng nổ kịch liệt, lôi vực giống như mặt biển bao quanh vương lâm lập tức dựng đứng lên. Giống như một chiếc gương được dựng đứng lên, Mặt biển bị sự ngược lên và hiện ra trên tinh không Đồng tử trong mắt tán linh thượng nhân lập tức co rút lại Hắn vô thức lui ra phía sau vài bước rồi dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn vương lâm Không phải chỉ có hắn, lúc này tất cả tiểm lôi tộc đã biết có cường địch tiến đến Tất cả tu sĩ thiên nhân suy hiệu, đều từ trong thánh địa đi ra Tất cả đều nhìn chầm chầm vào vương lâm đang đứng ngoài đại trận phòng hộ Khoảnh khắc khi đám người nhìn rõ hình dạng của vương lâm thì trong lòng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, vẻ mặt biến đổi lớn. Trước đó khi vương lâm phóng đến bên ngoài thánh địa của thiểm lôi tộc thì dùng thân thể vu phi mà hắn đã đoạt xá. Nhưng khi muốn phá vỡ tầng phòng hộ của thánh địa thì nguyên thần của hắn lại phóng ra bản thể xuất hiện và bị đám người thiểm lôi tộc nhìn thấy. Mà khoảnh khắc này đại trưởng lão đuổi giết người này đã không trở lại, người này tiến đến đây làm cho tâm thần đám người thiểm lôi tộc cảm thấy hãi hùng và bùng lên rất nhiều suy đoán. Nhưng mỗi cái suy đoán đều làm cho tâm thần đám người trở nên cực kỳ khủng hoảng. Đại trưởng lão Tu Vi Thông Thiên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, sợ rằng ngài đã bị người này dùng phương pháp đặc biệt. Hoặc có người nào giúp đỡ dụ đại trưởng lão đi xa, cho nên hắn mới có thể đến đây phá trận. Chúng ta không nên hoảng hốt, chỉ cần thủ trận một lát thì đại trưởng lão chắc chắn sẽ về. Đúng vậy, với tu vi của đại trưởng lão thì trong thái cổ tinh thần ngoài để tam bộ đại năng ra thì không còn bất kỳ kẻ nào có thể chống lại pháp bảo và thần thông của người, không có chuyện gì đâu. Nhưng... Nhưng vừa rồi thánh lôi đột nhiên phóng đi, sau đó trở về lại yếu hơn nhiều, đại trận phòng hộ cũng được mở ra mà không cần điều khiển điều này. Vẻ mặt đám người thiểm lôi tộc trong tầng phòng hộ đều cực kỳ âm trầm, tất cả đều nhìn chầm chầm vào vương lâm đang ở bên ngoài. Nhưng đám người thiểm lôi tộc vẫn tin tưởng đại trưởng lão không có chuyện gì, đại trưởng lão chắc chắn sẽ trở về rất nhanh. Vương lâm vung hai tay giống như đang nâng lôi vực khổng lồ lên, hai mắt đột nhiên lóe lên những luồng sáng kỳ dị, hắn chậm rãi mở miệng. Hới hồn phách thái cổ lôi long đã dung nhập vào trong nguyên thần của ta, lấy danh đĩa vương lâm ta ra lệnh cho các ngươi bắt long hợp nhất. Lại thêm vào nguyên thần thái cổ lôi long của ta cỡ long uy vị trí trần thôn lôi. Âm thanh của vương lâm vang vọng thiên địa Khoảnh khắc này toàn thân hắn bùng ra những tia chớp sực sỡ Lúc này thân thể hắn được sấm sét vần quanh Rồi trực tiếp nhảy vào trong lôi vực như tấm gương đang dựng đứng Trên mặt của chiếc gương lôi vực phát ra những tiếng nổ ầm ầm Một tiếng gào thét cùng bố từ bên trong cuồn cuộn truyền ra Đúng lúc này một cái đầu sồng khổng lồ mang theo vẻ dữ tợn Những tiếng giống tức giận có cả ngọn lửa hung ác bùng lên ngập trời trực tiếp từ trong chiếc gương lôi vực đang giữ đứng phóng ra ngoài Đầu rồng này quá lớn, những chiếc vảy màu xanh lói lên sấm sét phủ khắp toàn thân trông cực kỳ khủng bố Ngọn lửa hung ác bùng lên ngập trời con rồng lao ra ầm ầm giống như ma lo hủy thiên diệt địa Chỉ là một cách đầu mà đát làm cho tinh không vạn trượng nổ ầm ầm vang vọng Khi đầu dòng thò hẳn ra ngoài thì toàn thân cũng theo đó mà chuyển động, một lát sau toàn bộ một con dòng hoàn chỉnh từ trong mặt gương lôi vực phóng ra ngoài. Lôi vực càng ngày càng nhỏ, khoảnh khắc khi đuôi dòng vung lên thì lôi vực cũng tiếp tán trong tinh không. Một lôi long thân thể vạn trưởng kinh thiên động địa đột nhiên hàng lâm giữa đất trời con rồng này được tạo thành từ 8 linh hồn thái cổ lôi long bị nguyên thần vương lâm thôn phệ, sau đó lại xung nhập với nguyên thần thái cổ lôi long của vương lâm rồi huyễn hóa ra ngoài. tuy con rồng chỉ là hình ảnh hư ảo nhưng trong thân thể lại ẩn giấu những luồng lực lượng sấm sét khó thể tưởng tượng. Nếu dùng thần thức để nhìn thì hoàn toàn có thể thấy rõ trong thân thể con rồng khổng lồ có 9 hồn phách đang chém giết và thôn phệ lẫn nhau. Nhưng rõ ràng trong đó có một linh hồn mạnh mẽ nhất, 8 con còn lại liên tục thất bại và rút lui bị áp chế rất mạnh. Lôi Long mười vạn trượng liên tục gào thét trên đỉnh đầu sấm sét sao thoa vào nhau. Vương Lâm huyễn hóa ra hắn sấm chân lên đỉnh đầu Lôi Long, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước. Một chỉ vừa được điểm ra thì Lôi Long khổng lồ lập tức sống lên thân thể nó xông thẳng về phía trước. Lôi Long mang theo khí thế vạn quân phóng thẳng về phía đại trận phòng hộ tiềm Lôi. Khoảng cách ngàn trượng chỉ là khoảng khắc đối với lôi long này thân thể khổng lồ của nó đã đánh ầm ầm lên trên đại trận phòng hộ. Khi những tiếng nổ chấn động vang lên thì điên cuồng tràn về bốn phương tám hướng. Đại trận phòng hộ vang lên những tiếng nổ ầm ầm bên trên đột nhiên xuất hiện hàng loạt vết nứt. Lúc này đại trận hình vỏ trứng đã không thể nào chịu đựng được mức độ va chạm này, tổ như muốn tan vỡ trong đại trận truyền ra những âm thanh xôn xao đám tộc nhân tiệm lôi tộc trợn mắt há mồm trong mắt lộ ra vẻ hãi hùng nhưng còn có cả cái nhìn không dám tin đại trưởng lão tiệm lôi tộc đã tan vỡ thân thể nguyên thần bị ta bắt giữ ngay cả luồng sấm sét bất diệt của bộ tộc các ngươi cũng bị thương chạy về đại trận phòng hộ này sao có thể ngăn cản được bước chân của ta Giọng nói lạnh lùng của vương lâm truyền ra giống như tiếng sấm động Âm thanh này rơi vào trong tai từng người thiểm lôi tộc Khoảnh khắc khi giọng nói của vương lâm vang lên Thì cơ thể đám tộc nhân thiểm lôi to trở nên run rẩy Trong mắt bùng lên cách nhìn không thể tin Không thể nào người này muốn làm loạn tâm thần của chúng ta Với tu vi thông thiên của đại trưởng lão Thì sao có thể bại trong tay kẻ này được Cực kỳ hoang đường, khẩu khí của các hạ quá lớn Lời nói hoang đường này không thể tin nổi Dù là để tam bộ đại năng thì đại trưởng lão cũng có rất nhiều pháp bảo thần thông Không cần phải lo lắng đến tính mạng Không biết tự lượng sức, lời nói của ngươi buồn cười đến cực điểm Nếu đại trưởng lão suy yếu đến như vậy thì lão phu không cần ngươi đồng tay Cũng sẽ tự hủy tu vi mà chết, buồn cười quả thật quá mức đáng cười Vẻ mặt vương lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh Lôi long bên dưới lập tức gầm khẽ rồi ngầm đầu lên trời gầm giống Những tiếng nổ khủng bố chợt vang lên Lôi long đập mạnh đầu xuống Một tiếng ấm kinh thiên lại vang lên Đại trận phòng hộ giống như vỏ trứng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt mơ hồ muốn tan vỡ Những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục Lôi long giống như đã nổi giận Nó liên tục đập đầu xuống Ngay cả thân thể lôi long cũng xoay chuyển Ngay cả phần đuôi cũng co rút lại Z-U-V-Q-Q-O-I Hàng loạt đòn tấn công kinh thiên động địa Trận pháp cũng không thể nào chịu đựng được Một lát sau khoảnh khắc khi đầu rồng tới một lần nữa Thì vị trí tấn công đã ầm ầm tan vỡ Trận pháp tan rã hóa thành rất nhiều mảnh vỡ văng ra Một lỗ hồng khổng lồ được xé toạc ra Lôi long gầm giống cách đầu đã đánh tan trận pháp không ngừng lại mà trực tiếp phóng qua lỗ hồng vào bên trong. Đầu dòng này quá lớn, khi phóng vào trận pháp thì lập tức làm cho tất cả tu sĩ thiểm lôi tộc phải vô thức lui người về phía sau. Ánh mắt tán linh thượng nhân lói lên, hắn theo sát lôi long tiến từng bước vào trong thiểm lôi tộc Vẻ mặt hắn cực kỳ phức tạp đồng thời cũng bùng ra cái nhìn cừu hận hắn lao ầm ầm về phía trước người này chỉ có tu vi toái niết nhưng không biết dùng phương pháp nào để bùng ra lực lượng thiên nhân suy kiếp chúng ta cùng nhau ra tay đánh chết hắn cho nhanh tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy mới chính là kẻ địch mạnh nhất tất cả mau ngăn cản bước tiến của người này trong tiệm lôi tộc có mười một người đạt đến thiên nhân suy kiếp Lúc này đã có bảy tu sĩ phóng về phía Tán Linh Thượng Nhân, người dẫn đầu đoàn người chính là một trong hai tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy của Thiểm Lôi Tộc. Những tên thiên nhân suy hiếp còn lại lập tức được một tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy khác mang theo phóng về phía Vương Lâm. Đã không còn đại trưởng lão thì Thiểm Lôi Tộc các ngươi đừng hòng ngăn cản được bước tiến của ta. Vương Lâm lắc đầu. Hắn không muốn dây dưa với đám tu sĩ này, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi hấp thụ sấm sét bất diệt. Thân thể lôi long khẽ động làm toàn bộ cơ thể chui hẳn vào trong thiểm lôi tộc, nó xông thẳng về phía trước mang theo những tiếng nổ kinh thiên động địa. Lúc này vẻ mặt đám tu sĩ muốn ngăn cản Vương Lâm đều có biến đổi lớn, kẻ nào cũng vội vàng lui về phía sau. Đại trưởng lão sẽ trở về ngay thôi, chúng ta hãy xuất tay lực ngăn cản bọn họ. Khi đại trưởng lão trở về thì hai tên này chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt đám tộc nhân thiểm lôi tộc trở nên đỏ bừng. ngay cả đám tu sĩ đang lui về phía sau cũng vọt hẳn tới, đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết, thậm chí còn có kẻ tự bảo tộc ấm để ngăn cản đối phương tất cả mọi thứ cũng chỉ vì đám tộc nhân Tiểm Lôi tộc tuyệt đối không tin đại trưởng lão của bọn họ sẽ bại. Bọn họ tin đại trưởng lão sẽ chạy đến rất nhanh, nếu có đại trưởng lão thì Tiểm Lôi tộc sẽ không bao giờ sinh ra bất cứ điều gì. Đại trưởng lão chính là cây trụ tinh thần của toàn bộ tộc nhân Tiểm Lôi tộc. Vương Lâm cười lạnh, Khi lôi long bên dưới liên tục phóng về phía trước thì tay phải hắn vung lên và tôn cực tiên xuất hiện trong vùng tinh không tiểm lôi tộc Tôn cực tiên bùng ra những luồng kim quang vạn trưởng thân roi đang quấn quanh một tàn thần chính là một nguyên thần đã bị hủy hoại và nó đúng là đại trưởng lão tiểm lôi tộc Tiên nhị, tắc xa nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org quyển 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1361 Xuống cho ta Kim Quang bùng lên rực rỡ lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt của đám tộc nhân thiểm lôi tộc ở nơi đây Nhưng khi ánh mắt bọn họ rơi lên nguyên thần đang bị ôn cực tinh quấn quanh thì vẻ mặt lại biến đổi ầm ầm Đại trưởng lão Điều này Điều này Không thể nào Sao đại trưởng lão lại bị người ta bắt được Chẳng lẽ có để tam bộ đại năng ra ai? Người này Người này nói đúng Đại trưởng lão đã tan vỡ thân thể Ngay cả nguyên thần cũng chuẩn bị tiêu tán Chỉ còn một tàn thần Rốt cuộc kẻ này là ai Đại trưởng lão đã bại trong tay hắn Thánh lôi bất diệt cũng suy yếu. Điều này những âm thanh xôn xao vang lên kinh thiên đại trưởng lão là cây chủ tinh thần của toàn bộ thiểm lôi tộc là tổ tiên mà bọn họ xem như thần linh bọn họ đã không tin lời nói trước đó của vương lâm nhưng khi nhìn thấy nguyên thần của đại trưởng lão nằm trong tay đối phương thì trong mắt lại bùng lên vẻ hãi hùng khó thể miêu tả tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt đối với tu sĩ ngoài giới thì vương lâm ra tay cực kỳ độc ác và không chút lưu tình trước tiên hắn nói chuyện trưởng lão bị bắt bên ngoài đại trận phòng hộ hắn biết uy bi của đại trưởng lão thì những tộc nhân thiểm lôi tộc sẽ không bao giờ tin nhưng vương lâm lại dùng phương pháp này để chôn vùi niềm tin của đám người thiểm lôi tộc sau đó vương lâm pháp vỡ trận pháp Khoảnh khắc tâm thần đám người thiểm lôi tộc trở nên hỗn loạn khi trần pháp phòng hộ bị phá vỡ thì vương lâm lập tức lấy ôn cực tiên ra. Đám người này chỉ cần nhìn thấy nguyên thần của đại trưởng lão thì giống như bị quật chúng một soi vô hình, lúc này giống như đã có một ôn cực tiên quấn quanh tâm thần của tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc đang nhìn thấy tình cảnh khủng bố trên. Niềm tin của tất cả tộc Thiểm Lôi tộc đã vỡ tan tành, đã hoàn toàn bùng phát. Loại biến đổi đột ngột này đã sống như những gì Vương Lâm dự đoán, đã làm cho Thiểm Lôi tộc bùng lên đại loạn. Hoàn khắc khi tất cả tu sĩ Thiểm Lôi tộc trở nên rối loạn vì sự xuất hiện của Nguyên Thần Đại trưởng lão thì trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên sát khí, lôi long bên dưới lập tức phóng đi như tên bắn. Vương Lâm vung tay hay làm lói lên huyết quang, huyết kiếm vô địch lập tức quét ngang tinh không Khoảnh khắc này thanh kiếm đã phóng về phía tên tu sĩ thiên nhân để tứ suy ở phía trước Đây là kết quả mà Vương Lâm đã dự tính Lúc này huyết quang lói lên, huyết kiếm dùng một loại tốc độ khó tưởng phóng đến Khoảnh khắc khi tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy kịch phản ứng thì huyết kiếm đã xuyên ấm qua mi tâm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên động địa làm cho tất cả tộc nhân thiểm lôi tộc tỉnh táo trở lại tình cảnh này không duy trì lâu nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Trên mi tâm tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy lộ ra một lỗ hồng khủng bố thân thể ầm ầm tan vỡ, nguyên thần gào thét phòng ra. Nhưng khoảnh khắc này huyết kiếm lại lói lên và đuổi theo, sau đó đã trực tiếp xuyên qua nguyên thần một lần nữa. Nếu bình thường ở vào tình cảnh không bị hỗn loạn tâm thần thì vương lâm muốn giết một người thiên nhân để tứ suy Tuy cũng là tu lôi nhưng cũng không khó, nhưng cũng không thể nào nhanh gọn như lúc này đơn giản giết người chỉ trong nháy mắt Nếu tu sĩ này hỗn tu lôi thì vương lâm muốn thắng được phải khổ chiến Dù sao thì lực lượng của hắn cũng chỉ có thể chiến thắng thiên nhân để tam suy Nhưng đối với để tứ suy thì cực kỳ khó khăn Tình cảnh này xảy ra quá nhanh, khi đám người thiểm lôi tộc còn chưa kịp tiếp nhận sự thật đại trưởng lão bị bắt thì Vương Lâm lại ra tay giết chết một tu sĩ thiên nhân để ưu suy thiểm lôi tộc trước mắt đám người. Vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ lạnh lùng, hắn không thèm quan tâm đến đám người lúc này. Lúc này huyết quang lại lóe lên bao quanh thân thể Vương Lâm, hắn dấm chân trên đôi long rồi phóng về phía trước. Đám tu sĩ trước mặt lập tức hoảng sợ bỏ chạy, không kẻ nào dám đứng lại ngăn cản. Tâm thần đám người này đã loạn tán linh đảo hữu, với tu vị của ngươi thì đã đủ. Vương lâm dấm chân lên lôi long ầm ầm tiến về phía trước, hắn xuyên qua đám tộc nhân thiểm lôi tộc phóng về thánh địa. Thánh đại thiểm lôi tục ở giữa sáu tu chân tinh, lúc này vương lâm đến đây lần thức hai trong mắt hắn bùng lên tinh quang. cao o a nơi hơ khắc khi tới gần thánh địa thì vương lâm lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn khoanh chân ngồi trên đầu lôi long, hai tay bấm pháp quyết tu vị toàn thân ầm ầm vận chuyển. Lúc này hắn vào lôi long bên dưới đã dung hợp lại với nhau, tuy hai mà một. Khí ánh mắt vương lâm bùng lên sát khí thì lôi long bên dưới gầm lên những âm thanh kinh thiên động địa. Lúc này bên ngoài thánh địa cũng có rất nhiều tu sĩ tiềm lôi tục, nhưng khoảng khi đám người nhìn thấy hình bóng khổng lồ trước mặt thì trở nên cực ly hoàng sợ, tất cả vội vàng rút lui về phía sau. Những âm thanh ầm ầm vang lên khiếp sợ vượt thần lôi long phóng vào thánh địa rồi đâm sầm vào mặt trên của tầng phòng hộ. Thánh đại chợt vang lên những tiếng nổ khủng bố. Chân pháp phòng hộ bên trên bị tấn công dữ dội lập tức nổ âm rồi tan vỡ hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ. Lúc nào mặt đất thánh đại run rẩy dữ dội, những vùng biên giới lập tức tan vỡ hàng loạt hóa thành rất nhiều đá vụn tiêu tán trong tinh không. Mảng địa lục thánh đại run rẩy dữ dội mặt đất phát ra những tiếng nổ ầm ầm giống như đang có đại long cày sới. Một khe nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện, những tiếng nổ dữ dội vang lên trong miếu thờ trên thánh địa tiềm lôi tộc. Luồng sấm sét bất diệt hằng lâm từ hư vô trong miếu thờ đã yếu đi rất nhiều. Những khoảnh khắc khi lôi long dưới chân vương lâm đạp thẳng vào tầng phòng hộ thì bên trong luồng sấm sét bất diệt lập tức vang lên những âm thanh ầm ầm. Lúc này một luồng lực lượng sấm sét bùng ra dữ dội, miếu thở lập tức nổ tung hóa thành rất nhiều mảnh vỡ văng ra khắp bốn phía. Khi miếu thở tan vỡ thì giống như luồng sấm sét đã biết được nguy hiểm. Dưới những tiếng sấm động ầm ầm, luồng sấm sét bất diệt lập tức co rút lại rồi từ trong thánh điện phóng lên, luồng sấm sét này nhanh chóng bay vào hư vô. Từ xa nhìn lại thì rõ ràng đây chính là tư vô tinh không. Khoảnh khắc này trong tư vô đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy là hàng loạt tia chớp sẽ qua lại và liên tục xoay chuyển. Luồng sấm sét bất diệt đang phóng về phía trung tâm của vòng xoáy này. Khi nhìn thấy luồng sấm sét bất diệt muốn bỏ trốn, Vương Lâm lập tức đứng người trên đầu lôi long. Hắn đạp mạnh chân và nhanh chóng bay lên Lúc này hắn tiến ra ba bước rồi tiến gần đến sát bên luồng sấm sét bất diệt Vị trí mà vương lâm xuất hiện là ở bên dưới vòng xoáy khổng lồ Lúc này luồng sấm sét bất diệt đã có hơn phân nửa phóng vào trong vòng xoáy Sấm sét đang ầm ầm phóng vào và chỉ còn một nửa đang ở bên ngoài Vương lâm cũng không cần so dự Hắn gầm khẽ một tiếng và hai tay vung lên một trảo về tư không phía trước. Lúc này hắn đã giữ chắc lấy luồng sấm sét bất diệt đang muốn bỏ chạy. Khoảnh khắc khi Vương Lâm chụp được sấm sét bất diệt thì kéo mạnh xuống dưới. "Xuống cho ta." Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mở hồ có tiếng gầm giống từ trong phòng xoáy truyền ra ngoài. Một luồng lực lượng khủng bố cũng bùng lên làm vương lâm phun ra một ngụm máu tươi, hắn sinh ra cảm giác không thể nào chống lại lực lượng bùng ra từ trong vòng xoáy. Luồng sấm xét bất diệt dưới sự bảo vệ của lực lượng khủng bố trong vòng xoáy đã phóng vào bên trong thêm một phần. Lúc này phần còn lộ ra bên ngoài chỉ còn hơn 10 trượng thân thể vương lâm bị lực lượng khủng bố kéo ngược cũng giống như muốn tiến vào trong vòng xoáy vẻ mặt vương lâm trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn không tiếc bất kỳ cái giá nào mà ẩn giấu và chém xét. cuối cùng cùng với tán linh chém xét chết đại trưởng lão thiểm lôi tộc vì cái gì? chính là vì muốn thôn phệ luồng sấm xét bất diệt của thiểm lôi tộc. lúc này chính là thời khắc cực kỳ quan trọng, luồng sấm xét bất diệt đang muốn trốn chạy. Nếu luồng sấm xét bất diệt bỏ chạy ra ngoài tinh không thì vương lâm hoàn toàn có thể truy kích Nhưng tình cảnh trước mắt lại vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn Vòng xoáy trước mặt không biết thông đến nơi nào nhưng luồng khó tức từ trong bụng ta Làm cho vương lâm cảm thấy cực kỳ xa lạ Hơn nữa còn làm hắn mơ hồ cảm thấy sợ hãi Loại cảm giác này làm cho da đầu vương lâm tê dại Giống như năm xưa tán linh thượng nhân lần đầu tiên phóng ra ngoài tinh không bảy trăm vạn thiên địa thấy được tiên giới. Sấm sét bất diệt là vật mà vương lâm ta thích, đừng hòng kẻ nào muốn tranh sạch Tiên đoạt ra giết tiên, thần đoạt ra sát thần. Nghịp ý trong lòng vương lâm cũng giống như tất cả sinh linh trong bảy trăm vạn thiên địa vì tự do, vì sinh tồn mà sinh ra phản kháng lúc này hắn mặc kệ vòng xoáy đến từ phương nào nhưng chỉ cần có ý muốn cướp đoạt vật của hắn thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua thân thể cổ thần hiện cho ta hai tay vương lâm cầm thật chặt luồng sấm sét bất diệt những cổ thần tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay chuyển trong cơ thể vang lên những tiếng nổ ầm ầm khoảnh khắc này thân thể hắn xuyên cuồng phóng to nháy mắt đã hóa thành cổ thần ngàn trưởng Cổ thần ngằng trượng kinh thiên động đại, hai tay vương lâm cũng phóng lớn chỉ trong nháy mắt, đá to lớn đen mức vô hạn, máu huyết toàn thân lưu chuyển dữ dội, trái tim đập vang lên những tiếng khủng bố. Mỗi lần trái tim đập mạnh đều làm cho máu huyết chảy đi khắp toàn thân để đổi lấy lực lượng càng ngày càng mạnh. Cổ thần tinh điểm trên mi tâm vương lâm cũng xoay chuyển trở thành gió bão. Lúc lượng cổ thần từ mỗi thứ thịt, mỗi tấc xương trong cơ thể tuân ta ầm ầm giống như bên trong bùng lên một luồng gió bão không thể miêu tả. Luồng gió bão này và nhịp tim của Vương Lâm dung hợp lại với nhau tạo thành một tiếng sống kinh thiên động đại. Tiếng sống này đã hóa thành một lực lượng bùng phát khủng bố phóng thẳng về phía tay toàn thân Vương Lâm nổi lên gân xanh, gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn hắn lại kéo xuống dưới thật mạnh, xuống. Những tiếng nổ ầm ầm lại vang vọng, Vương Lâm gầm lên và lui mạnh xuống dưới, hai tay cầm chặt lấy luồng sấm sét bất diệt. Lúc này luồng sấm sét đã bị Vương Lâm kéo ra khỏi vòng xoáy trăm trượng. Từ trong vòng xoáy đột nhiên bùng ra một lực lượng sấm sét giống như cố gắng giật ngược trở lại, Lúc lượng bay bắt đầu tranh đoạt với Vương Lâm. Không bao giờ được tranh đoạt vật của vương mốt Vẻ mặt vương lâm trở nên cực kỳ dữ tợn Mỗi một khối máu thịt toàn thân đều chuyển động Trái tim đập mạnh lên kinh thiên động đại Tinh điểm xoay tròn trên mi tâm. Lúc này mắt thường đã không nhìn thấy rõ ràng Ngay cả dùng thần thức cũng không thể nào phát hiện được một luồng sức mạnh còn mạnh hơn cả cổ thần từ trong thân thể vương lâm bùng ra, một tiếng gầm giận dữ lại vang lên và hắn lại kéo mạnh xuống. thiên địa ầm ầm rách toạn trong vòng xoáy khổng lồ mơ hồ truyền ra tiếng gào cực kỳ tức giận. dưới lực kéo của vương lâm thì luồng sấm sét bất diệt lại bị kéo ra vài trăm trượng. tình cảnh này làm cho tất cả tu sĩ thiểm lôi tụt ở bốn phía phải trợn mắt há bùm. Ngươi hãy buông ra ngay, sấm xếp này không phải thứ của một người, nếu vẫn còn ngoan cố thì ta sẽ giết chết người. Một âm thanh rầu rĩ từ trong vòng xoáy ầm ầm truyền ra, khi rơi vào tinh không thì ca A B tức làm cho toàn bộ thái cổ tinh thần phải chấn động. Khoảnh khắc này có rất nhiều người trong thái cổ tinh thần nghe thấy rất rõ ràng. Trong tộc tam ti trên Lam Sơn, Lý Thiến Mai dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa, chốc chốc trong mắt lại bùng lên vẻ mê man và vùng vẫy, hình như có một ký ức nào đó nàng không thể nào quên đang chầm rãi thức tỉnh. Lam mộng đạo tôn bên cạnh Lý Thiến Mai khẽ than một tiếng, lão không tiếp tục đánh đàn cổ mà ngẩng đầu muốn nói gì đó. Đúng lúc này vẻ mặt hắn đột nhiên có biến đổi lớn, cơ thể chợt lói và lập tức phóng từ trong phòng lên bầu trời. Lão ngầm đầu, hai mắt bùng lên hàn quang nhìn chầm chầm vào tinh không vô tận. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ob.org, quyển 9, đỉnh cao vân hải. Chương 1362 Sứ giả thiên đạo xuất hiện Dấu hiệu ở viễn cổ tiên phi lại xuất hiện một lần nữa Vẻ mặt lâm mộng đạo tôn trở nên cực kỳ âm trầm Hắn nhìn lên bầu trời ánh mắt giống như có thể xuyên thấu cả hư vô Khoảnh khắc này không phải chỉ có Lâm đạo Tôn mà tất cả vẻ mặt những tu sĩ Đề Tam Bộ Đại Năng trong Thái Cổ tinh thần cũng biến đổi lớn, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên tinh không, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Trong một bộ phận ở viễn cổ tiên vực tồn tại trong thái cổ tinh thần, chỗ nào có ít người biết đến, lúc này trong viễn cổ tiên vơ, u, v, q q cơ, cơ, cũng có vài cô gái mở mừng hai mắt ra từ trong tính tỏa, tất cả đều nhìn lên trên. Trong một man hoang địa lúc trong thái cổ tinh thần có một hình bóng khổng lồ đang phóng đi như tên bắn, hình bóng này kinh thiên động địa, đó chính là thác sâm. Lúc này hai mắt hắn đỏ bừng lên, tay phải điên cuồng đánh lên mi tâm, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng Muốn bản thần làm nô lệ sao? Ngươi nằm mơ Bản thần là tồn tại cao quý nhất trong vạn sinh linh, người chỉ là một tu sĩ bình thường mà dám bắt bản thần làm nô lệ, muốn đoạt hồn phách của ta, cút gia cho ta trong mắt thác sâm bùng lên vẻ điên cuồng trong tiếng gầm sống cũng vần lên sự điên cuồng đột nhiên thân thể thác sâm chấn động tất cả động tác đều thựng lại hắn ngẩng đầu lên thật mạnh hai mắt đỏ hồng nhìn trầm trầm vào kinh không trước mặt khí tức của người cùng tộc khí tức này cực kỳ quen thuộc rất quen thuộc ta mơ hồ nhận ra được hắn không đồ ti biết hắn Khí âm thanh kia vang lên trong tai Vương Lâm thì giống như tiếng sấm động. Nhưng hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy luồng sấm sét bất diệt. Hắn không những chẳng buông ra mà ngược lại khi âm thanh kia xuất hiện thì kéo mạnh xuống dưới. "Nực cười, ngươi có thể làm cho Vương Mỗ buông tay ra sao? Ta không cần biết ngươi là ai." luồng sấm sét bất diệt này là của ta, là vật cả ta. nếu ngươi còn hung hăng thì đừng trách vương mố tàn nhẫn. âm thanh trong vòng xoáy lại hóa thành tiếng gầm cực kỳ tức giận, giống như muốn chống lại lời nói của vương lâm, làm cho tồn tại thần bí kia bùng lên lửa giận. lúc này tinh không vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Những luồng sấm sét điên cuồng xẹp qua lại trong vòng xoáy giống như mơ hồ có một lực lượng từ trong đó phóng ra. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được lửa giận bùng ra trong vòng xoáy trong mắt hắn bùng lên cái nhìn lạnh lùng. Lửa giận sao? Nếu hỏa bản nguyên của ta đại thành thì lúc này dù có lửa giận hoàng sợ dù thần cũng vẫn có thể làm cho nó cắn trả lại người, không chết cũng trọng thương hai tay vương lâm nắm chặt lấy luồng sấm sét bất diệt, hắn cũng không có dấu hiệu ngừng lại mà lực lượng cổ thần bùng ra khắp toàn thân rồi điên cuồng kéo luồng sấm sét bất diệt xuống dưới. lúc này luồng sấm sét bất diệt phóng và trong vòng xoáy đã sắp bị hắn lôi ra toàn bộ, vòng xoáy càng gầm giống dữ rồi. Dù cũng đã bị xé sách nhưng rõ ràng không thể nào chống lại lực lượng cổ thần khắp toàn thân vương lâm Phản không diệt đảo, dư nghiệt đời sau của bộ tộc cổ thần bị tinh không trừng phạt Nếu không phải trên người ngươi có khí tức mà ra rất quen thuộc thì đã sớm giết chết người Nếu lúc này người đã muốn chết thì ra sẽ thành toàn cho hoàn khắc khi những âm thanh ầm ầm như thiên uy từ trong vòng xoáy truyền ra thì trung tâm vòng xoáy khổng lồ lập tức tan vỡ từng luồng khí đen từ trong phóng ra rồi hóa thành hai bàn tay khổng lồ sau đó lại xé mạnh về hai bên những tiếng nổ trở nên vang vọng vòng, vòng xoáy đột nhiên bị hai bàn tay xé thành một khe nứt khi khe nứt này xuất hiện thì bên trong có màu đen kịt căn bản không thể thấy được bất cứ thứ gì Nhưng trong không gian đen đó lại có một cánh tay khổng lồ ầm ầm dối ra Cánh tay này vừa mới xuất hiện lập tức làm cho tinh không vỡ tan ầm ầm Giống như nó không nên xuất hiện tại thế giới này Khoảnh khắc khi cánh tay phóng xuống thì toàn thân Vương Lâm giống như bị sét đánh Hai mắt đỏ bừng trong khoảnh khắc, hắn mơ hồ nhận ra nó Vương Lâm nhận ra cánh tay này vì trước đây rất lâu Hơn một ngàn năm trước hắn đã từng gặp được nó, đã từng chiến thắng một lần tình cảnh đó làm cho cả đời hắn khó quên. Khi đó Vương Lâm không biết bất cứ điều gì về tu đạo, về những bí ẩn nội dưới và ngoại giới, lúc đó hắn cực kỳ mơ hồ. Nhưng lúc này sau khi trải qua quá nhiều chuyện, đã trải qua hơn nghìn năm, mỗi lần hắn nhớ lại tình cảnh năm xưa thì đều chấn động tâm thần. Một luồng ý niệm điên cuồng ầm ầm bùng ra từ trong thân thể vương lâm, hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay rồi phát ra một âm thanh cực kỳ thê lương Chính là các người Năm xưa cướp đi hồn phách của uyển Nhi trong tay ra chính là các người Sứ giả thiên đạo Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ thê lương, nhưng lúc này hai mắt hắn bùng lên vẻ điên cuồng giống như mãnh thú, làm tất cả những người nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Trong vòng xoáy truyền ra một tiếng hừ lạnh, cánh tay ầm ầm rơi xuống phóng về phía Vương Lâm. Lúc này cánh tay được bao phủ trong sấm sét, trong hàng loạt tia chớp, giống như cánh tay này chính là một luồng sấm sét. Lúc này cánh tay hằng lâm ầm ầm, chỉ trong thời gian cực ngắn đã phóng đến vương lâm, cánh tay che cả bầu trời rồi vung lên một trảo cực mạnh. Lúc này hai tay vương lâm đang nắm chặt đột nhiên buông tay ra, hắn buông luồng dấm sét bất diệt ra rồi phóng thẳng về phía cánh tay khổng lồ. Khi tiến về phía trước thì lực lượng cổ thần khắp toàn thân bùng ra ầm ầm, tu vi trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt lúc này sau lưng hắn lập tức xuất hiện một tư anh cổ thần khổng lồ kinh thiên động địa bùng ra một luồng uy áp không thể nào tưởng tượng nổi đây đây là đồ ti trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra âm thanh khiếp sợ hỏa trong mắt vương lâm bùng lên vẻ điên cuồng khó thể miêu tả tay trái đột nhiên vung lên mắt trái lập tức lói lên ngọn lửa lam sắc Khoảnh khắc này lửa bùng ra bao phủ khắp toàn thân, một chu tước lam sắc cũng đột nhiên huyến hóa thành hình phát ra một tiếng hót vang rồi. Khoảnh khắc khi chu tước cất vang tiếng hót thì lửa nhanh chóng bùng ra, chỉ sau khoảnh khắc đã bao phủ phạm vi vô tận, lam quang lói lên dữ dội, Hỏa lên thành phiến, chiến, tiếng sống khổng lồ của vương lâm lập tức làm cho huyết quang lói lên. Huyết kiếm tiếp xuất hiện. Chỉ khoảnh khắc huyết kiếm đã phóng ra hoán thành trăm trượng rồi được vương lâm chụp vào trong tay. Khoảnh khắc khi vương lâm nắm chặt lấy huyết kiếm thì vư ảnh cổ thần phía sau cũng nâng tay phải lên. Dưới những âm thanh ầm ầm trong tay phải vư ảnh cổ thần cũng lói lên huyết quanh. Một thanh huyết kiếm hư ảnh mấy ngàn trượng xuất hiện trong nháy mắt. Năm khoảnh khắc này toàn bộ lực lượng cổ thần trong thân thể vương lâm đều dồn lên tay phải để tuôn vào trong huyết kiếm bên ngoài cơ thể hắn được bao phủ trong ngọn lửa lam sắc vô tận. Lúc này tất cả đều co rút lại và dung nhập vào trong huyết kiếm, ngay cả chu tức lam sắc cũng hót lên vang rồi và trở thành một bộ phận của huyết kiếm. Đúng lúc này, lôi long khổng lồ gầm sống rồi âm ầm chui vào trong cơ thể vương lâm. Cơ thể hắn đã sống như một hắc động, khoảnh khắc khi hấp thu lôi long khổng lồ thì điên cuồng xung nhập vào trong huyết kiếm. Lôi và hỏa dung hợp lại với nhau, lực lượng cổ thần bùng ra, hơn nữa quy tinh trên mi tâm vương lâm cũng xoay chuyển, chiến ý bùng lên ngập trời. Tất cả mọi thức làm cho khoảnh khắc khi cánh tay trộp tới thì vương lâm chém mạnh về phía trước. Thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Một con sóng giao động không thể miêu tả điên cuồng phóng đi ầm ầm về bốn phía Lúc này thánh đại bên dưới lập tức tan vỡ hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ 16 tu chân tinh ở phương xa cũng giống như bị người ta đẩy mạnh dưới lực trùng kích Tất cả đều bị đẩy đi dưới những âm thanh ầm ầm đã hoàn toàn thay đổi quý tích Một kiếm của vương lâm là chém thiên Huyết quang bùng lên cực kỳ dữ dội và trở thành luồng hào quang duy nhất trong tinh không Huyết quang quét ngang cánh tay muốn trộp lấy vương lâm đột nhiên run lên Những ngón tay hơi run, một vệt máu đột nhiên xuất hiện trên cổ tay Một kiếm quét ngang lập tức làm cho bàn tay đứt lìa và rơi xuống ầm ầm, máu tươi phun ra sối xả một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra từ trong vòng xoáy cánh tay nhanh chóng rút trở lại nhưng khoảnh khắc khi cánh tay rút vào trong vòng xoáy thì xu thế huyết kiếm chém xuống lại không tiêu rắn mà lại vùng lên huyết kiếm phóng thẳng về phía vòng xoáy. Một kiếm phòng tới làm vòng xoáy bùng lên những tiếng nổ ầm ầm nhưng lại không chút tổn thương Quá trình xoay chuyển của vòng xoáy trở nên nhanh chóng hơn giống như bị lực lượng đạp vào tạo thành một vệt lõm thật sâu Cánh tay bị chặt đứt, bàn tay lập tức được thu hồi vào trong vòng xoáy và biến mất giữa tinh không giống như chưa từng được xuất hiện Khoảnh khắc khi vòng xoáy sắp tan tành thì vương lâm tiến lên một bước Hắn cầm huyết kiếm, ánh mắt đỏ bừng lên phóng vào vòng xoáy Hắn lại chém xuống một lần nữa, huyết kiếm cực kỳ khủng bố Nhưng dù vũng vấy điên cuồng cỡ nào cũng không thể làm vòng xoáy suy chuyển Vương Lâm chơ mắt nhìn vòng xoáy chậm rãi tiêu tán Từ trong truyền ra tiếng gào ép và giống giận Sao người lại có được thanh kiếm này, thanh kiếm này Âm thanh này chậm rãi tiêu tán theo vòng xoáy, một kiếm cuối cùng của vương lâm đã ầm ầm rơi vào địa phương vòng xoáy biến mất, hắn chém vào tinh không. Ta không cần biết các người là ai và đến từ đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày vương lâm ta phá vỡ thiên địa phóng lên, đám người năm xưa cướp lấy linh hồn hiền tây của ta, để nàng rơi vào tình cảnh như vậy, thù này không thể đổi trời chung. Vẻ mặt của Cương Lâm cực kỳ dữ tợn, đây chính thức là lần phấn nộ và điên cuồng đầu tiên kể từ khi hắn tiến vào trong thái cổ tinh thần. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta hầu như không kịp phản ứng, nhanh đến mức dù là luồng sấm sét bất diệt cũng không kịp chui vào trong vòng xoáy. Tất cả đột nhiên chấm dứt vòng xoáy tiêu tán trong tinh không để lại luồng sấm sét bất diệt không biết nên chạy đi đâu vương lâm xoay mạnh người lại hắn nhìn chăm chăm vào luồng sấm sét bất diệt sau khi luồng sấm sét bất diệt này bị trường kiếm bảy thước đánh cho trọng thương trong bảy trăm vạn thiên địa thì lúc này đã cực kỳ suy yếu hơn nữa trước đó vương lâm nổ điên cũng ảnh hưởng đến nó Khoảnh khắc này hắn nhìn về phía luồng sấm sét bất diệt làm cho nó nhanh chóng lui về phía sau giống như có được thần trí. Ngươi chạy đi đâu được. Vương Lâm vẫn còn bùng ra sát khí, hắn tiến lên một bước xúc địa thành thốn rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt luồng sấm sét bất diệt, tay phải hắn vung về phía trước một trảo. Trong luồng sấm sét bất diệt vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Nó không còn bỏ chạy mà phóng về phía Vương Lâm Tấn Tung. Nhưng khoảnh khắc khi nó tiến đến thì Vương Lâm đã dùng tay phải chụp được, sấm sét vùng vẫy điên cuồng nhưng Vương Lâm lập tức há miệng nuốt vào. Chỉ sau khoảnh khắc thì sấm sét đã bị hắn nuốt vào trong miệng. Luyện hóa luồng sấm sét này, luyện hóa hồn phách tám con thái cổ lôi long, Vơ vết những minh ngộ về sấm sét trong nguyên thần đại trưởng lão thì lôi bản nguyên của ta sẽ đại thành Tu Vi Tăng Mạnh Tiên Nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1363 Thời gian yên bình Những đo thành nơi đây cực kỳ khổng lồ, dân cư dày đặc, đây là hướng Tây và cũng là chỗ dân cư tập trung Vương Lâm phóng về phía trước vượt qua ba địa phương còn lại Hắn nhìn và thấy, dần dần hắn biết được thế gian này thực sự dùng ngân lượng giống như trên chu tước tinh Nơi đây có một vật được gọi là phàn tinh, phân biệt theo độ lớn nhỏ Và đây chính là vật được thay thế cho ngân lượng Loại phản tinh này không có tác dụng gì đối với tu sĩ Nhưng vì cực kỳ sáng Hơn nữa sản lượng cũng không có nhiều lắm nên có thể dùng làm tiện để giao dịch Với tu vi của Vương Lâm thì muốn có được phản tinh là một chuyện cực kỳ dễ dàng Lúc này Vương Lâm đang ở trong một đô thành Nguyên thần được chia ra một phần nhỏ để theo hai chân dung nhập vào trong lòng đất Sau khi nguyên nhanh một vòng Dưới tình huống không có bất kỳ người nào phát hiện, hắn lập tức tìm được một mỏ phàn tinh dưới lòng đất. Vương Lâm khẽ thu lấy một phần phàn tinh để luyện hóa. Khi nguyên thần quay trở về cơ thể thì trong không gian chứ vật của Vương Lâm đã có rất nhiều phàn tinh. Khi Vương Lâm đi dạo trong thành trì thì không sử dụng thần thông, dần dần đi tới thành tây. Khi đưa mắt nhìn thấy nhà cửa nơi đây cực kỳ chen chúc, đường đi cũng rất xấu, ngay cả nhà cửa cũng chưa được tu sửa một số cực kỳ bẩn thiểu. Nhưng chỉ có một điều kỳ dị chính là hầu như tất cả căn nhà đều treo một sâu lá cây dưới mái hiên, rõ ràng là một tập tục kỳ dị ở nơi đây. Những người đi trên đường cũng ăn mặc quần áo rất một mạc, đều đi lại rất vội vàng. Vương Lâm đi vào cũng không làm cho người xung quanh phải chú ý, hắn tìm kiếm một lúc thì dễ dàng tìm ra một nơi yên chuyên bán nhà. Hắn chọn một địa phương đông dân cư nhất, sau đó mua một căn nhà. Ngôi nhà này ở giữa một con đường, ngoài cửa có cây đại thụ, dưới mái hiên bày mặt quá, ngoài bán mì còn có rượu gạo. Những người nghèo khổ thường không thể đến tiểu điểm. Vì vậy đến nơi này ăn xong thì uống chút rượu gạo để lấp đầy bụng Lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời hơi tối cũng đúng là bữa cơm tối Mỗi nhà ở đại phương này đều khá ồn ào Vài nhà hàng xóm ngồi lại nói chuyện to nhỏ với nhau Cũng có một vài đứa trẻ đang chơi đùa cầm những hòn đá nhỏ ném đi Vương Lâm ngồi trong căn nhà của mình Hắn mỉm cười nhìn tất cả tình cảnh đang vận chuyển trước mặt Sau khi hắn mua nhà thì có một vài hàng xóm đến nói chuyện, đối với những người phản nhân lúc nào cũng chất phát thì Vương Lâm cực kỳ ôn hòa. Sau khi nói chuyện, những người hàng xóm xung quanh biết được Vương Lâm là một học trò tới đây thi, vì không có tiền ở trong khách điếm nên thuê nhà ở đây đọc sách đợi kỳ thi sang năm. Khi sắc trời dần tối thì khói bếp cũng lơ đãng bay lên, những người đàn ông sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi đang nói chuyện cũng lục đục trở về nhà, dần dần bốn phía cũng yên tĩnh trở lại. Màn đêm dần buông xuống ánh trăng mờ cũng dần xuất hiện, lão già chủ quán thân trước cổng thôn lưng đã còn đang đưa mắt nhìn hai tiểu nhị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn quán rời đi. Lão cầm tẩu thuốc trong ta. Sau khi hít vào một hơi thì chuyển mắt nhìn về phía vương lâm đang ngẩng đầu nhìn trời cách đó không xa Lúc này lão cầm bầu rượu bên cạnh đi về phía vương lâm Chàng trai trẻ đêm rất lạnh đấy bình rượu gạo này cho cậu uống vào để ân thể ấm áp mà đọc sách Sau này nếu có ngày nổi danh thì đến cho ta chút tiền thưởng là được Lão già cười rất tươi rồi ném bình rượu sang cho vương lâm Lão xoay người dẫn hai tiểu nhị rời khỏi quán Vương lâm cầm lấy bầu rượu gạo rồi nhìn vào bên trong Bên trong vẫn còn hơn phân nửa Hắn nở nụ cười thoáng nhìn về phía lão già bỏ đi mà trong lòng cảm thấy rất yên ếm Thực tế nếu so sánh với tu chân giới thối nát thì vương lâm thích cuộc sống này hơn Ánh trăng dần trở nên sáng, gió lạnh cũng chậm rãi thổi nén, những tiếng rít nhỏ khẽ vang vọng trong gió. Lúc này gió thổi qua mái hiên làm cho những sâu lá đang treo bên dưới phát ra những tiếng xào xạc rồi lay động qua lại. Luồng gió này rất lạnh, đặc biệt là thổi đi dưới ánh trăng càng bùng lên ý lạnh. Một vài hòn đá nhỏ bị thổi lăn đi, bụi đất cũng bốc lên che phủ ánh mắt sống như đang đi trong sương mù. Từng nhà bắt đầu lên đèn trong bóng đêm, ánh đèn dầu từ trong những ăn nhà chiếu ra leo lắc trong ánh trăng làm người ta sinh ra rất nhiều cảm xúc. Vương Lâm cầm bầu rượu đứng thẳng người lên, hắn lặng lẽ nhìn qua tất cả tình cảnh khắp bốn phía, sau đó lại xoay người đi vào nhà. Căn nhà này rất đơn sơ nhưng lại cực kỳ sạch sẽ Sau khi đóng cửa lại thì những tiếng gió xiết bên ngoài Giống như đã bị ngăn cách ở hai thế giới khác biệt Hầu như đã không còn nghe thấy tiếng gió Vương lâm thắp một ngọn đèn đầu ánh sáng bập bùng Cũng làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn Bóng đêm trước đó đã bị đẩy lùi vào những góc tối Ở đây làm cho tâm tình trở nên tĩnh lặng Vương Lâm đặt bầu rượu bên cạnh ngọn đèn, hắn khoanh chân ngồi một bên rồi nhắm A, mơ, tê, sơ, bí công Khoảnh khắc khi hai mắt nhắm lại, nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm nhanh chóng xoay chuyển và phóng ra những luồng nguyên lực khủng bố Nguyên thần liên tục va chạm vào nhau như sóng dữ bùng lên ngập trời nhưng bên ngoài lại không thể nghe thấy và phát hiện được Vương Lâm bình tĩnh ngồi xuống dưới ánh đèn dầu. Gió nhẹ liên tục thổi qua. Lúc này cái bóng của vương lâm dưới đất cũng trở nên lay động. Trong tâm thần vương lâm đã xuất hiện một tình cảnh kinh thiên. Tám con thái cổ lôi long gầm lên tức giận. Chúng vùng vẫy muốn phá tan nguyên thần phóng ra ngoài. Nhưng đối với tám con thái cổ lôi long này thì nguyên thần vương lâm giống như một bao ngục. Dù chút tấn công thế nào thì cũng không chút xung chuyển. Muốn luyện hóa và hấp thu linh hồn tám con thái cổ lôi long này, dù với hu vi như vương lâm cũng không phải chuyện dễ, hắn cần phải tế luyện liên tục. Nhưng cũng may mà trong nguyên thần của hắn ngoài lôi bản nguyên thì vẫn còn hỏa bản nguyên vì vậy khi tám con thái cổ lôi long liên tục vùng vẫy trong nguyên thần thì lập tức có biển lửa lam sắc bùng ra bao phủ tất cả tám con thái cổ lôi long cũng bị bao vung sau đó lại bắt đầu quá trình thiêu đốt luyện hóa điên cuồng tư ảnh chu tước lói lên trong biển lửa lam sắc chu tước liên tục bay vòng quanh tám con thái cổ lôi long chốc chốc nó lại phun ra một số lượng cực lớn gia tăng quá hỏa lực luyện hóa Nguyên thần vương lâm cũng do nửa con thái cổ lôi long tạo thành Lúc này trong biển lửa luyện hóa cũng có sấm sét bùng ra bao phủ nguyên thần và hóa thành con lôi long thứ chính Lôi long này phóng đi nhìn chầm chầm vào tám con thái cổ lôi long đang bị luyện hóa Nó đang chờ đợi cơ hội vôn phệ Thời gian chậm rãi trôi qua tám con thái cổ lôi long liên tục phát ra những tiếng tầm thảm thiết trong ngọn lửa màu lam Những tiếng sống hoàn toàn bị ngăn cách trong nguyên thần, ngăn cách trong thân thể vương lâm, không có bất kỳ âm thanh nào được truyền ra ngoài. Trong nhà vương lâm và bên ngoài vẫn là một vùng yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào. Khi đêm khuya đến, ngọn đèn sầu trong những căn nhà cũng dần được tắt đi cuối cùng đưa mắt nhìn lại toàn bộ thành Tây chỉ còn giải rác vài ngọn đèn sầu tất cả không gian còn lại đều là một vùng đen kịt những âm thanh cóc cóc mơ hồ từ ngoài đường truyền đến sần sần giọng nói của người gõ mõ cầm canh phá tan không gian yên tĩnh nhưng cũng không quá mức chói tai ngược lại còn có cảm giác xung nhập vào không gian yên tĩnh đêm khuya lạnh lẽo tắt đèn đóng buồn giọng nói này chậm rãi đi xa bên ngoài lại khôi phục lại sự yên tĩnh nhưng khoảnh khắc khi người gõ mõ đi xa Vương lâm đang khoanh chân ngồi trong phòng lại mở mắt ra thật mạnh bên trong lói lên tinh quanh. Hắn vung tay một chảo tay phải lên hư không bầu rượu trên bàn lơ A, A B tức bay đến bị hắn nắm chặt trong tay đặt lên miệng, sau đó uống vào một ngụm lớn. Rượu cay xè rơi vào trong bụng lập tức cảm giác được luồng hơi nóng bùng ra khắp toàn thân cảm giác cay nồng bùng lên. Vương lâm tiếp tục hơi nơ, à, mơ, mắt. Lúc này nguyên lực vận chuyển, rượu trong bụng dưới giống như bị thiêu đốt mà ầm ầm bùng lên làm trong cơ thể vương lâm sinh ra rất nhiều lực lượng ngọn lửa. Ta cả lực lượng ngọn lửa đều tuôn vào nguyên thần làm cho biển lửa lam sắc càng thêm kịch liệt, đồng thời cũng bùng lên ngập trời, rượu uống vào trong cơ thể giống như bị loại bỏ những chấp hỗn tạp mà chỉ còn lại tinh hoa lúc này hơi rượu được cuốn vào trong nguyên thần vương lâm hóa thành một cơn mưa sối giả tất cả đều rơi lên biển lửa khoảnh khắc này biển lửa ầm ầm bùng nổ mức đầu ngày càng trở nên dữ dội bắt đầu triển khai sự thiêu đốt điên cuồng lúc này nhiệt độ tăng mạnh ngọn lửa ầm ầm bùng lên lập tức làm cho một trong tám con thái cổ lôi long gầm lên thay lương Thân thể thái cổ lôi long này trở nên run sẩy, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên tan vỡ. Nhưng khoảnh khắc khi tan vỡ thì nguyên thần vương lâm hóa thành thái cổ lôi long thứ chính đang vòng quanh bên ngoài chờ cơ hội trực tiếp phóng vào, nó dùng tốc độ như sấm sét khẽ hút. Thái cổ lôi long đang tan vỡ giống như mất đi tất cả lực lượng phản kháng Đã hoàn toàn bị vương lâm luyện hóa Đã trở thành một bộ phận không thể cách ly của chính mình Vương lâm vẫn ngồi trong nhà Hắn khoanh chân ngồi mà vẻ mặt hơi đỏ giống như vừa ăn vào vật gì đó cực bổ Dù hắn nhắm mắt nhưng trên mi tâm lại mơ hồ có tia chớp bùng lên Đang nhanh chóng tăng mạnh Trong nhà rất yên tĩnh ngọn đèn dầu trên bàn lại bập bùng dữ dội làm cho cái bóng của Vương Lâm rung chuyển trở nên vặn vẹo. Một lát sau, ánh đèn dầu vang lên một tiếng phụt và vụt tắt cả căn phòng lập, trở nên đen kịt, lập tức giống hệt như bầu không gian bên ngoài. Chỉ có ký hiệu tia chớp trên mi tâm Vương Lâm vẫn đang bùng ra những luồng sáng yếu ớt. 8 con thái cổ lôi long trong nguyên thần vương lâm chỉ còn lại 7 Tất cả đều đang điên cuồng giấy rua và gầm giống trong biển lửa ngập trời Nhưng ngọn lửa này nhiệt độ khủng bố có thể luyện hóa tất cả mọi vật trong thiên địa tám phần phân tán trước đó đã thay đôi chỉ còn lại 7 phần Như vậy ngọn lửa trên thân đám thái cổ lôi long còn lại đã hùng mạnh hơn trước kia rất nhiều Dưới ánh lùa thiêu sơ, sơ quy quy o t mơ đám lôi long kia lại gầm lên những tiếng thảm thiết Một lúc sau lại có một thái cổ lôi long ầm ầm tan vỡ Lại bị nguyên thần hóa thành thái cổ lôi long của vương lâm thôn phệ Lúc này nguyên thần vương lâm trở nên cực kỳ hưng phấn Nguyên thần thái cổ lôi long phóng thẳng đến gần sáu con còn lại Dựa vào biển ngập trời mà điên cuồng triển khai thế tấn công và thôn phệ Đêm dần trôi, những luồng sáng vơ, o, oh, a, ah, buổi bình minh đã làm cho thành trì thức tỉnh sau một con mê dài Nhưng ánh mặt trời buổi bình minh lại đến hơi chậm Đồng thời lại bị những đám mây đen cực kỳ nặng nề chia cắt Làm cho mặt đất cũng trở nên lờ mờ Hàng loạt tiếng sấm dầu rĩ từ trong mây vang ra nhưng đột nhiên có một cơn mưa lớn rơi xuống. Vương Lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở bừng mắt. Tám thái cổ lôi long đã bị Vương Lâm ta thôn phệ và xung hợp hết bảy, lúc này chỉ còn lại một con cuối cùng. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu Đi Âu Chuyện Chấm O Z G Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1364 Thái Cổ Tinh Thần Lịnh Mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời Tất cả ánh mặt trời đều dung nhập vào trong những hạt mưa Lúc này mưa rơi xuống đất ảo ảo, mưa tầm tã Những âm thanh ảo ảo giống như vạn mã bôn đăng Mưa rơi lên nóc nhà, rơi xuống mặt đất Rơi vào trên cơ thể từng người đang đi ngoài đường Vương lâm ở trong nhà có thể nghe thấy tiếng mưa đập lên ào ào Mưa từ trên mái nhà chảy xuống như một tấm xèm làm người ta sinh ra những cảm xúc bất tận Đặc biệt là những âm thanh xào xạc của chuối lá cây treo dưới mái hiên Những âm thanh này hòa quyện vào tiếng mưa cùng tan vào với màn mưa Mặt đất đã khô hạn từ lâu Mưa xuống lập tức làm bùng lên những đám bụi mù mịt Nhưng bụi đất chưa bốc lên cao Đã bị màn mưa vô tận xuyên qua Bụi rằm dung nhập vào nước mưa và quay trở về đất Lúc này trở thành một bộ phận trong vũng bùn lầy lôi Người đi trên đường cũng vội vàng Ai cũng mặc áo tơi Kẻ nào cũng cúi đầu nhìn qua cơ thể rồi nhanh chóng đi qua Dù lúc này trời mưa rất To nhưng cũng là buổi bình minh, tất nhiên có người phải đi làm việc. Một vài đứa trẻ đứng nơi cửa sổ thò tay ra nơi, gơm A-O-I, sờ mưa phát ra những tiếng cười sung sướng, âm thanh này truyền đi rất xa. Cơn mưa này cũng vì Vương Lâm mà đến. Vương Lâm đẩy cửa phòng, hắn lập tức cảm nhận được một luồng hơi ẩm mang theo những hạt mưa li ti phả thẳng vào trong mặt cực kỳ dễ chịu hăng ngẩng đầu nhìn những hạt mưa như thủy tinh đang xăng khắp bầu trời bao la nơi đó mây đen bao phủ sấm sét gầm giống khi vương lâm đang quan sát thì lập tức có một tia chớp phá vỡ đường chân trời khi tia chớp phóng đi thì hàng loạt tiếng nổ ầm ầm truyền đến lúc đầu âm thanh này vẫn còn ở rất xa nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã nổ vang bên tai dọa cho vài đứa trẻ không dám đứng gần cửa sổ Vẻ mặt vẫn vương lâm bình tĩnh, hắn cầm lấy bầu rượu uống vào một ngụm, hắn mỉm cười nhìn từng tình cảnh quen thuộc của thế gian trong làn mưa. Đặc biệt là những đứa trẻ kia càng làm tâm thần vương lâm bùng lên hồi ức. Trước khi, khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ trên chu tước kinh, hắn cũng đã từng đi đến cửa sổ nhìn mưa rơi, cũng đã từng đưa tay vào làn mưa và phát ra những tiếng cười ngây thơ. Mới đây thôi mà đã qua hai ngàn năm rồi Người tu đạo không thấy được năm tháng trôi qua Những kẻ có thể nhớ lại kỷ niệm đẹp cũng có rất ít Lúc này ta đã không thể nào nhớ rõ tuổi tác Vương Lâm lại cầm bầu rượu lên uống mơ to y, ngụm, vẻ mặt có chút u sầu Khí lạnh từ phía nam thổi tới rất mạnh, mơ hồ làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương Gió lạnh chuyển lên người Vương Lâm thổi ùa vào phòng. Sau khi trầm mặc một lát, Vương Lâm đang muốn đi ra đóng cửa thì đột nhiên vẻ mặt động hắn trầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời vẫn là mây đen cuồn cuộn, mưa tầm tã làm giảm bớt tầm nhìn, cũng có những ánh nắng lọt qua mây đen chiếu xuống. Nhưng tất cả không có tác dụng gì đối với vương lâm, hắn thấy được trên mây đen trong tim không vạn rằm có hai luồng kiếm quang gào thép phóng đi. Hai người trong kiếm quang lác một nam một nữ, nam mặc áo xanh tướng mạo cực kỳ anh tuấn tu vi cũng không thấp, đã mơ hồ đạt đến khi niết Cô gái bên cạnh dáng người thước tha y phúc mặt trên người đẹp như nông phượng dung nhan xinh đẹp, đồng thời còn bùng lên một luồng khí chất cao quý. Phía dưới hai người chính là đám mây đen cuồn cuộn, ở vị trí này nhìn xuống có thể thấy được sấm sét và tia chớp đang chạy ầm ầm bên dưới. Nguyệt Uyên, lần này bộ tộc kêu gọi thần cấp chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra, người tu vi không đủ nên đừng quá gắng sức. Cô gái y phục sực sợ dùng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía người anh niên Ta cứ nghe theo lời người là được, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà những trưởng lão trong tộc lại phải kêu gọi thần cấp như vậy. Chuyện này khiến khi xảy ra, vẻ mặt người thanh niên kia trở nên cực kỳ nhưng trọng trong lòng hắn cũng đang có nghi hoặc Hắn vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phương xa, tay trái hắn chắn ngang trước người cô gái phía sau, hai người đồng loạt dừng lại trên không trung Chỉ thấy một luồng gió đen từ xa tiến đến trên tầng mây. Phương hướng của gió đen cũng không trùng hợp với hai người một nam một nữ. Nhưng rõ ràng vì đã nhận ra hai người này nên thay đổi phương hướng và phóng đến ầm ầm. Khoảnh khắc sau gió đen đã phóng đến, sau khi cuốn lại một vòng thì từ trong đó một người thanh niên mặt H.I.D. ra. Vẻ mặt người này cực kỳ lạnh lùng sau khi xuất hiện thì sùng ánh mắt đảo lên người cô gái Nguyệt Huyên rồi trở nên trầm mặc dự mẫu xin ra mắt Chu Huyên đồng tử trong mắt người thanh niên đưa tay cản trước mặt cô gái đột nhiên co rút lại hắn ôm quyền nói tiểu muội xin ra mắt Chu đại ca cô gái y phục sực sỡ cũng lộ ra nụ cười dịu dàng nàng khẽ nói vẻ mặt người thanh niên họ Chu có chút phức tạp Hắn thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía người thanh niên áo xanh bên cạnh Nguyệt Huyên, hắn lạnh lùng nói. Toàn bộ tiểm lôi tộc đã bị tiêu diệt, đại trưởng lão tiểm lôi tộc cũng thất bại và mất tích, việc này đã sơ, sơ quy quy u, v, quy quy o, nơi gơ trưởng tôn hội chứng thực, sau đó tuyên bố thái cổ tinh thần lệnh nói cho tất cả bộ tộc biết. Lần này kêu gọi khẩn cấp chính là tuyên bố những mệnh lệnh của trường tôn hội. Hơn nữa đại tư vân lạc trường tôn hội đã thôi diễn thuật thiên đại tinh thần để tìm ra hình ảnh và ký ức thần thức của thủ phạm tiêu diệt thiểm lôi và giết chết đại trưởng lão. Sau đó những thứ này được phân tán ra để tất cả sinh linh thái cổ tinh thần truy sát. Việc này rất hệ trọng, sơ rằng ngay cả chúng ta cũng phải ra ngoài điều tra. Dù tu chân tinh này cũng phải tìm kiếm thật kỹ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái gì? Vẻ mặt người thanh niên họ sự đột nhiên biến đổi ầm ầm trong mắt bùng ra cái hình không thể tin. Cô gái bên cạnh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghe nói đại trưởng lão thiểm lôi tộc đã đạt đến tu vi thiên nhân để ngũ suy, hoài để tam bộ ra thì không ai có thể giết chết được, chẳng lẽ... Chẳng lẽ nơi đây có một đề tam bộ đại năng cực kỳ hung ác sao? Hơn nữa thiểm lôi tộc có hơn 10 vạn người, cao thủ rất nhiều, sao bị người ta diệt tộc được? Hơn nữa thiểm lôi tộc còn có luồng sấm sét bất diệt nghe nói đã tồn tại từ buôn đời đến nay, việc này. Điều này, người thanh niên áo đen vừa muốn quay người bỏ đi, sau khi nghe nói vậy thì lạnh lùng nói. Cụ thể thì không rõ những nghe trường tôn hội nói luồn sấm xét bất diệt của thiểm lôi tộc đã bị người đó thôn phệ Lúc này toàn bộ tê tê hơn a ai cổ tinh thần đều tìm kiếm trường tôn hội cũng sẽ phái trưởng lão ra truy tìm kẻ này Vương Lâm đang ngồi trong căn nhà trên thành trì dưới đám mây đen khổng lồ hắn thu hồi ánh mắt vẻ mặt bình tĩnh Lúc này hắn đóng cửa phòng lại rồi khoanh chân ngồi một bên Mắt hắn mơ hồ lóe lên, hắn lẩm bẩm nói: "Đã phát hiện ra nhanh như vậy sao?" Trường Tôn hồi: "Xem ra thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm, phải nhanh chóng luyện hóa lôi long cuối cùng, sau đó dung hợp luồng sấm sét bất diệt." Vương Lâm trở nên trầm mắt rồi nhắm mắt lại, hắn lập tức xung nhập vào trong nguyên thần để điều khiển ngọn lửa luyện hóa con lôi long cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tất cả thiên địa đều bị mây đen bao phủ, trên bầu trời thành trì cũng cực kỳ u ám. Dù đến giữa trưa thì cũng không có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây đen. Sau khi luyện hóa được nửa ngày, ngọn lửa trong Nguyên Thần Vương Lâm cực kỳ âm ừ, tất cả đều chuyển động. Thái cổ lôi long cuối cùng không thể cầm lên một tiếng, cũng không thể vùng vẫy, thân thể vỡ rồi bị Nguyên Thần Vương Lâm ha thu. Đến lúc này thì 8 con thái cổ lôi long đều bị dung hợp vào trong Nguyên Thần Vương Lâm, đã hoàn toàn trở thành một bộ phận của bản thân. Khoảnh khắc này Nguyên Thần Vương Lâm điên cuồng tăng mạnh, ngọn lửa bên trong đắc tiêu sẵn mà chuyển thành những luồng sấm sét vô tận. Trong năm luồng bản nguyên thì luồng lôi bản nguyên trong người hắn đã điên cuồng lớn lên, sùng mắt thường có thể nhìn thấy được kinh thiên động địa. Dần dần nguyên thần vương lâm đã không còn hình dòng mà trở thành tia chớp. Một tia chớp nối liền thiên đại thiên chính là đỉnh đầu vương lâm địa chính là bàn chân. Tia chớp này nối liền thiên địa trong cơ thể hắn và giống hệt như luồng sấm sét bất diệt của thiểm lôi tộc khoảnh khắc khi tia chớp ngưng tụ lại thành hình dạng và hoàn toàn xuất hiện thì những đám mây đen bên ngoài ngày càng nhiều, mưa càng lúc càng tầm tá. sấm sét trong tầng mây giống như đang nổi giận tất cả đều gầm giống dữ dội. tất cả tu chân tinh đều có thể nghe được tầng mây trươn ra những tiếng sấm động kinh thiên trong hoàng thành phía đông có vài lão già mặt đạo bào đứng ở một căn lầu cao nhất mỗi kẻ đều có tu vi tịnh niết lão già tóc trắng đã đạt đến toái niết đám lão già này đứng trong căn lầu tất cả đều đưa mắt nhìn lên bầu trời mây đen cuồn cuộn nghe những tiếng sấm động điên cuồng mà vẻ mặt lộ ra vẻ kỳ dị cơn mưa này đến qua bất chợt còn có cả sấm sét cũng không phải đa quá mức dữ rồi rồi đấy chứ nhưng chúng ta đều đã quét thần thức qua lại không phát hiện được bất cứ manh mối nào có lẽ là chúng ta quá đa nghi một lão già bên cạnh trầm giọng nói ôi thiểm lôi tộc là một bộ tộc khủng bố mà còn bị người ta tiêu diệt đại trưởng lão cũng thang bại khi nghe đến chuyện này đồng thời nhìn lại những luồng sấm sét trước mặt Ta lại lung sinh ra cảm giác trái tim đập lên thật mạnh. Có lẽ là chúng ta đa nghi. Lão già tu vi toái miết khẽ lắc đầu, sau đó cũng không có nói thêm điều gì. Dù kẻ kia là ai, lần này thái cổ tinh thần đã hạ lệnh, nếu người này bị phát hiện ra thì chắc chắn sẽ chết. Phía đông tu chân tinh còn có một giấy núi kéo dài liên tiếp, nơi đây chính là sơn môn của chân ngôn tục. Bộ tộc này có sự hơi ca a cơ biệt rất lớn với Tiểm Lôi tộc, Chân Môn chỉ là một tộc nhỏ, chiếm giữ một tu chân tinh, giống như một tông phái trong nội giới. Lúc này trong Sơn Môn Chân Môn tộc trên đỉnh núi cao ngập trời có một người đang đứng. Người này đầu tóc trắng xáo cực kỳ già nua, lão nhìn về phương xa, một lúc lúc sau lại than khẽ rồi khẽ lẩm bẩm vì sao ta luôn sinh ra một loại cảm giác địa nạn ập xuống đầu vương lâm biết được thời gian đã cực kỳ gấp gáp sau khi hoàn toàn thôn phệ tám con thái cổ lôi long thì lập tức thả luồng sấm sét bất diệt đang phong ấm trong cơ thể ra khi luồng sấm sét bất diệt xuất hiện thì lập tức muốn phóng ra khỏi cơ thể vương lâm Nhưng khoảng khắc này thì tia cho nguyên thần của Vương Lâm đã ầm ầm phóng tới, tia trước trực tiếp lao vào luồng sấm sét bất diệt rồi triển khai khí thế thôn phệ dữ dội. Luồng sấm sét bất diệt bắt đầu vùng vẫy bên trong ẩn giấu một luồng ý chí giống như thần thức tu sĩ, luồng sấm sét bất diệt liên tục vùng vẫy và thôn phệ với tia trước của Vương Lâm, thế chiến đấu bắt đầu xuất hiện xung hợp với sa trở thành vật trong nguyên thần của ta để cho lôi bản nguyên của ta đại thành dựa vào lực lượng sấm sét để phá vỡ trời xanh tu vi tăng mạnh thần thức vương lâm quét ngang giống như gió bão trực tiếp xé toạc tất cả khả năng giúp đỡ của luồng ấm sét bất diệt đạo thuật xung hợp hai mắt vương lâm mở ra thật mạnh trong mắt phải lói lên hai luồng sấm sét khác biệt Ký hiệu lôi bản nguyên nhanh chóng xoay tròn làm cho Vương Lâm trở nên cực kỳ yêu vị. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. quyển 9, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1365, ba hình ảnh. Tiếng gió thét gào, sấm sét ầm ầm, mây đen giống như muốn chút tất cả nước mưa xuống dưới đất tất cả rơi xuống tạo thành một con mưa cực kỳ khủng bố. Trên mặt đất trong thành lại bùng lên hàng loạt con sóng nước xung động. Mưa rất mạnh giống như không có tận cùng, nước mưa liên tục từ trên trời rơi xuống cũng nhờ giữa ngã tư đường có đào đường, nước chảy làm cho nước mưa chảy hết vào bên trong. Lúc này nước đã ngập tất cả đường dẫn nước mưa của thành trì, giống như hành loạt giọt nước nhỏ rơi vào biển lớn, nước cũng theo đường tống mà chảy ra khỏi thành. Cả ngày hôm nay đều là mưa, khi màn đêm buông xuống thì không còn âm thanh náo nhiệt như ngày hôm qua, tất cả mọi người đều trốn trong nhà, không kẻ nào đi ra ngoài. Trong màn đêm không nhìn thấy tầm mây, nhưng những luồng sấm sét lại ló lên chiếu sáng tất cả thiên địa như ban ngày. Trong mưa cũng bùng lên những làn gió lạnh, gió nước nở nghẹn ngào thổi nghiêng giọt mưa rơi xuống khắp nơi trên mặt đất. Những chuối lá cây treo dưới mái hiên cũng đã ướt sũng nước, sâu lá kéo sáng xuống. Khi gió mưa bùng lên dữ dội thì một vài sâu lá không chắc chắn bị gió thổi bức làm cho những chiếc lá giống như những con thuyền linh đinh trên sóng dữ, tất cả nhanh chóng bay lượn trong gió mưa mịt mù. Một vài chiếc là bị gió cuốn lên bầu trời, sau khi bay vài vòng trên không trung thì tiêu tán trong bóng tối cũng có một phần rơi xuống những vũng bùn lầy lội dưới sơn sơn quy quy at sau khi dính bùn thì muốn theo gió bay lên một lần nữa nhưng dù lá có lòng nhưng mưa gió vô tình mưa ảo ảo như gót sày nện lên làm lá hoàn toàn ngập vào trong bùn không cách nào vùng vẫy khoảnh khắc này sấm sét đột nhiên nổ vang tia chớp phóng đến chiếu sáng tất cả thiên địa giống như ban ngày Câu khác khi ánh sáng lóe lên thì trên đường đất ở thành Tây có một lão già mặt đạo bào với hai mắt như đuốc, lão già chắp tay sau lưng đứng yên nơi đó. Dưới chân phải lão già vẫn đang giấm trên một chiếc lá cây, gió vẫn bùng lên, mưa vẫn thét gào. Trên mi tâm của lão già đột nhiên xuất hiện một đồ án dự dị. Sau lưng lão già có bảy tu sĩ trung niên ánh mắt lạnh băng. Khi lão già vung tay lên, bảy người phía sau lập tức phóng về phía trước bao quanh lấy cơ thể lão già, tất cả đều dùng hai tay bấm pháp quyết. Khoảnh khắc này có một luồng quanh từ trong tay bảy người tu sĩ thanh niên lóe lên quang hóa đan một luồng sáng như tia chớp, tất cả đều được nối liền với thân thể lão già. Hình ảnh này giống hết như đồ án trên mi tâm lão già, giống như lão già đã trở thành điểm trung tâm có bảy luồng sáng bùng ra từ trên thân thể. Lão già khép mắt lại, một lát sau mở ra thật mạnh. Khoảnh khắc khi lão già mở mắt, những luồng hào quanh rực rỡ trên tục ấm mi tâm bùng ra dữ dội, tất cả tạo thành hình quạt quét ngang bốn phía. Đúng lúc này bảy luồng quang đang tạo thành luồng sáng nối liền thân thể lão già lập tức bùng ra những luồng hào quang TU, VQ, Q cơ. Rõ, sau khi tất cả những tụ lại thì phóng vào thân thể lão già làm cho tổ ấm trên mi tâm lại càng trở nên huy hoàng. Khi luồng hào quang bùng ra từ mi tâm lão già quét ngang thiên địa thì tất cả hình ảnh của những căn nhà trước mặt đều thay đổi. Những căn nhà này giống như đắp nhiệt chuyển năm tháng, từ bộ sàng cũ ký trở nên mới tinh. Khi tất cả đều trở nên tươi mới thì ầm ầm biến đổi, nơi nào cũng trở thành một đống hoang tàn. Không những chỉ có hình ảnh nhà cửa bị nhiệt chuyển năm tháng. Mà ngay cả những phàm nhân bên trong cũng trở về tuổi thanh xuân trong luồng hào quang bùng ra từ mi tâm lão già. Khoảnh khắc sau thì tất cả hình ảnh tiêu tán giống như trước nay chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Thậm chí cả những nơi chôn cất người chết, những kẻ đã mất cũng sống lại, hiện lên từng tình cảnh đã xảy ra khi còn sống. Vương Lâm vẫn đang khoanh chân ngồi trong căn nhà lụp sụt. Nguyên thần đang điên cuồng thôn phệ luồng sấm sét bất diệt. Lúc này đã đến giờ phút quyết định, ý chí ẩn giấu trong luồng sấm sét bất diệt đang điên cuồng vùng vẫy, giống như những luồng sấm sét đang lói lên ầm ầm bên ngoài. Nhưng dù luồng sấm sét bất diệt này có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi thân thể Vương Lâm. Sau khi Nguyên Thần dung hợp 8 con Thái Cổ Lôi Long thì hầu như đã trở thành Lôi Nguyên Thần. Trong lúc liên tục tấn công và thôn phệ giống như có hai luồng sấm sét đang tranh đoạt quyền điều khiển sấm sét trong thời kỳ Thiên Địa Sơ Khai, nhưng chỉ có thôn phệ đối phương thì mới chính thức trở thành tia chấp vương giả có thể điều khiển sấm sét trong thiên địa. Nhưng đúng lúc này vương lâm đang nhắm mắt đột nhiên mở bùng xa trong mắt chợt lói lên tinh quang Vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh tay phải vung lên lập tức làm cho căn nhà trở nên vặn vẹo giống như một chiếc gương bị xoắn lại và xuất hiện hàng loạt vết nứt Cuối cùng chiếc gương cũng soảng một tiếng rồi tan vỡ rất nhiều mảnh nhỏ vung ra khắp bốn phía Làm xong tất cả mọi chuyện thì vương lâm lại nhắm mắt Hắn không thèm để ý đến chuyện bên ngoài mà tiếp tục nhập định, hắn đắm chìm vào trong cuộc chiến thôn phể cuối cùng giữa chính mình và luồng sấm sét bất diệt trong nguyên thần. Trong cơn mưa tầm tã, ánh mắt lão già mặt đạo bào trên con đường thành công vẫn lóe lên. Ánh mắt lão già chuyển lên căn nhà vương lâm đang ẩn, đồng thời cũng không có dấu độ dừng lại. Khi ánh mắt lão chuyển lên căn nhà vương lâm thì tất cả lập tức tiên tán, hình ảnh thư sinh đang ở bên trong cũng tiêu tán, sau đó lại xuất hiện tất cả hình bóng của những người từng ở tại nơi đây. Một lúc sau, lão già đã đảo mắt qua toàn bộ thành Tây, sau khi không có út phát hiện nào thì ánh mắt lão trở nên cực kỳ bình tĩnh. Lão già dùng hai tay bấm pháp quyết rồi điểm lên mi tâm trong miệng truyền ra một tiếng gầm khẽ Khoảnh khắc này hào quang trên tục ấm nơi mi tâm lại tăng mạnh Lão già lại đảo mắt nhìn khắp làm tòa thành lập tức tiêu tán Giống như năm tháng đang liên tục cuốn ngược trở lại Rất nhanh trong mắt lão già đã xuất hiện một tình cảnh chiến trường cổ Rất nhiều quân đội phàm nhân chém giết nhau, mặt đất sầm màu máu Hai mắt lão già đột nhiên được khép lại, hào quang trên tột ấm ở mi tâm cũng dần tiêu tán, cuối cùng thì khôi phục lại như thường. Lúc này bảy tu sĩ trung niên bên ngoài thân thể lão già cũng thu hồi ấm ký, vẻ mặt đám người hơi tái. Nơi đây không có tu sĩ che dấu tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác. Lão già hất áo rồi thân thể nhảy dựng lên hóa thành cầu vòng phá vít mây đen đi về phương xa, bảy tu sĩ trung niên vội vàng theo phía sau. Tình cảnh này không những xảy ra trên tất cả các địa phương của tu chân tinh vương lâm đang ở, hơn nữa còn được tiến hành trên tất cả tu chân tinh trong thái cô tinh thần. Thay cổ tinh thần hạ lệnh thì tất cả bộ tộc đều phải nghe theo, tất cả đều phải điều động lực lượng đi tìm kiếm tất cả tu chân tinh, tinh cầu bỏ hoang và tinh không vô tận. Vẻ mặt vương lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, đối với chuyện đấm người kia bỏ đi hắn không có chút biểu cảm nào, ngay cả hai mắt cũng không mở ra, luồng sấm xếp bất diệt cầm giống ngày càng nhỏ trong nguyên thần quá trình vùng vẫy cũng ngày càng yếu. Tầng mây trên bầu trời vẫn rất dày, từ khi mưa bắt đầu hàng lâm đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện đâu hiệu ngừng lại. Trong đêm mưa, ngay cả những tên báo canh cũng không cơ U-A-T hiện, ngoài tiếng sấm sét ầm ầm và tiếng mưa ảo ảo thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Hai luồng sấm sét trong nguyên thần vương lâm liên tục tấn công nhau, cuối cùng cả hai ầm ầm dung hợp vào nhau. Lúc nào luồng sấm sét bất diệt gầm lên những tiếng không cam lòng cũng chẳng còn tác dụng, sấm sét này đã bị Nguyên Thần Vương Lâm thôn phệ hoàn toàn. Khoảnh khắc khi luồng sấm sét bất diệt bị Vương Lâm thôn phệ thì tất cả những ý chí tồn tại bên trong cũng bị luyện hóa, đồng thời thần thức của hắn cũng dung nhập vào bên trong. Đột nhiên luồng sấm sét do Nguyên Thần Vương Lâm hóa thành lại chấn động Hắn rõ ràng cảm giác được lôi bản nguyên trong nguyên thần đang điên cuồng tăng mạnh với một loại tốc độ khó tin. Sự gia tăng của lôi bản nguyên khó có thể miêu tả được. Hầu như chỉ trong khoảnh khắc thì lục lượng lôi bản nguyên đã làm cho Tu Vi Vương Lâm đơn thuần chỉ xét trên mặt cu lôi đã phá vỡ toái miết Trung Kỳ Đỉnh Phong đang hướng về toái miết Hậu Kỳ. Lực lượng lôi bản nguyên nổ lên vang vọng khoảnh khắc này Vương Lâm chỉ thi triển lực lượng sấm sét thì đã đạt đến Tu Vi Toái Niết Hậu Kỳ. Lực bản nguyên tất cả quy tắc và ý cảnh căn bản đều chỉ dùng minh ngộ ra bản nguyên, chẳng khác nào tất cả ý cảnh và quy tắc sấm sét đã được hiểu rõ, vì vậy không có sự hạn chế của ý cảnh nên Tu Vi Trăng lên rất mạnh. Hoàn khắc khi thôn phệ song ý chí ẩn giấu trong luồng sấm sét bất diệt. Tâm thần vương lâm vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Từng hình ảnh đột nhiên lói lên từ trong ý chí. Đây là ký ức của luồng sấm sét bất diệt, ký ức ý chí. Ký ức này đã trải qua thời gian quá lâu, tồn tại và không còn được đầy đủ, chỉ xuất hiện ba loại hình ảnh mà thôi. Hình ảnh đầu tiên chính là sự tan vỡ, tất cả tinh không, tinh vực, thiên địa đều tan vỡ. Rất nhiều tinh không, rất nhiều tinh vực, vô biên vô hạn Thậm chí còn vượt xa rất nhiều so với nội giới và ngoại giới, tình cảnh tan vỡ này giống như một kiếp nạn. Khi quá trình tan vỡ xảy ra, rất nhiều sinh linh diệt vong, vương lâm thấy được những tu sĩ y phục kỳ dị thấy được những loại mánh thú kỳ quái. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một văn thú lớn như một tu chân tinh đang bùng ra hắc mang còn thấy được rất nhiều đầu lâu. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục nhìn kỹ thì một luồng sấm sét lao ra từ trong vì ý tan vỡ giống như đang muốn chạy trốn. Sấm sét này được bao phủ trong những luồng hào quang vô tận. Đây chỉ là một hình ảnh rất ngắn nhưng lại gây ra cho vương lâm rất nhiều rung bụng nhưng tia chớp như ngọn sóng kinh thiên động địa kia chính là luồng sấm sét bất diệt. Nhưng luồng sấm sét bất diệt này còn mạnh hơn rất nhiều lần so với khi bị vương Lâm thôn phệ. Hình ảnh thứ hai chính là luồng sấm sét phóng khỏi tay một người đàn ông trung niên. Vẻ mặt người này cực kỳ lạnh lùng, trong mi tâm có một đồ án hoa bảy cánh, có bảy màu khác biệt đáng tiếc luồng sấm sét bất diệt này vẫn còn quá yếu, sợ rằng muôn đời cũng không thể khôi phục lại như năm xưa. Thôi đưa ra ngoài xem ngươi có xuyên tạo hóa hay không. người đàn ông trung niên lắc đầy tay phải vung lên luồng sấm sét này phóng ầm ầm về hư vô rồi biến mất. hình ảnh thứ ba chính là trên miếu thờ của thiểm lôi tộc có một luồng sấm sét bất diệt giống như tồn tại từ muôn đời. Sấm sét phát ra những tiếng nổ kinh thiên long trời lở đất. Bên ngoài luồng sấm sét có 8 người tu sĩ, trên mi tâm một lão già trong số 8 người này chợt xuất hơn U E N -E một ký hiệu tia chớp. 7 người còn lại mặc những bộ y phục rất cổ quái hơn I O N cơ -E như không biết dùng vật chất gì tạo thành y phục đám người này bùng lên lưu quang giống như đang mặc cả dòng sông lên người. đặc biệt là một người đứng ở vị trí đầu tiên rõ ràng người này là thủ lĩnh. ánh mắt lão già thiểm lôi tộc nhìn về phía người này cũng bùng lên Cái nhìn cực kỳ cung kính và mơ hồ có cả sự sợ hãi. quanh thân thể người này có mọt luồng kim quang bao quanh, vương lâm rất quen thuộc với luồng kim quang này. Không ngờ nó lại ở chỗ này. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Vì thủ lĩnh lắc đầu, hắn xoay người. Khoảnh khắc khi kẻ này xoay người thì trong đầu vương lâm chợt nổ vang đồng tử trong mắt to lại trở nên sưởng sờ. Hắn. Hắn là. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ cân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1366 Cự cảnh năm màu Hình ảnh tiêu tán Nhưng dung mạo của người đàn ông khi xoay người lại nói chuyện Trước khi hình ảnh hoàn toàn biến mất lại rõ ràng khắc sâu trong tâm thần Vương Lâm Giống như một dấu vết khó phai mờ Tướng mạo của người này rất lạ với Vương Lâm Hắn tin mình chưa từng gặp qua người này, nhưng trong mắt trái của người này lại lói lên một luồng sáng năm màu, mà luồng sáng này Vương Lâm lại cực kỳ quen thuộc, hắn chỉ nhìn một lần là biết được đây chính là cực cảnh, cực cảnh năm màu. Trong khoảng thời gian cả đời trước đây Vương Lâm chỉ mới nhìn thấy thứ này một lần, đó là thời gian rất lâu trước đó trên chu tước tinh là vật trên ngũ hành tinh của Nạp Đa và hầu như đã gần biến mất khỏi ký ức Vương Lâm. Thậm chí hoàn khắc khi Vương Lâm nhìn thấy cực cảnh năm màu lóe lên trong mắt trái của vị tu sĩ kia thì hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời. Vật này và cực cảnh năm màu của Nạp Đa rất có thể là một Vương Lâm quen với Nạp Đa thì cũng chính thức biết được chính mình đã mở ra một cánh cửa lớn cho cực cảnh Cũng làm cho Vương Lâm lần đầu tiên biết được cực cảnh không phải chỉ có một loại Năm xưa Nạp Đa cũng là một người trong nhóm đuổi giết tư đồ nam Hắn chỉ thương trên chu tước tinh bị Vương Lâm lấy mất túi chứ vật Sau khi đến triệu quốc báo thù thì bị người này đuổi theo Dù lúc này hình ảnh đã tiêu tán nhưng hai mắt vương lâm vẫn lói lên, hắn mơ hồ phát hiện ra được một bí mật khổng lồ. sợi kim quang bao quanh người này rõ ràng là côn cực tiên, nếu kết hợp với những gì đại trưởng lão hiểm lôi tộc nói trong trận chiến trước đó, còn có cả cực cảnh năm màu. Đám tu sĩ thần bí này chẳng lẽ đi vào nội giới sao? không biết trong nội giới đã xảy ra biến cố gì mà cực cảnh năm màu lại rơi vào trong tay nạp đa. thậm chí ngay cả pháp bảo tôn cực tiên cũng rớt xuống chu tước tinh. tất cả mọi chuyện rõ ràng nạp đa biết được rất nhiều chuyện. ngũ hành tinh, nạp đa, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên trong lúc trầm mặc. hắn hít vào một hơi thật sâu sau đó cố gắng áp chế tất cả nghi ngờ xuống. Dù sao đây cũng không phải lúc để suy tư Lúc này nguyên thần sấm xét của vương lâm đã mạnh hơn trước đây rất nhiều lần Nguyên thần xuyên khắp toàn thân, lôi bản nguyên cuồn cuộn giống như một vòng xoáy khổng lồ ầm ầm chuyển động bên trong Mỗi lần lôi bản nguyên vận chuyển đều làm cho mỗi tấc thịt, mỗi tấc xương trong cơ thể vương lâm đều lói lên tia chớp. Lúc này Vương Lâm hắn đã không còn là một tu sĩ mà chính là một luồng sấm sét Một luồng sấm sét nhịp thiên không cam lòng với vận mệnh. Tu vi của Vương Lâm lúc này cũng đã xuất hiện những biến đổi cực kỳ kỳ dị, những thay đổi này dù là ngoại giới hay nội giới cũng chưa từng xuất hiện. Đơn giản cần thi triển lực lượng sấm sét thì tu vi của Vương Lâm đã vượt qua toái niết trung kỳ tiến lên toái niết hậu kỳ. Nhưng nếu không vận chuyển sấm sét mà chỉ dựa vào ngọn lửa, ý cảnh của chính bản thân và nguyên lực thiên địa thì tu vi Vương Lâm vẫn giữ nguyên là tói miết trung kỳ. Điều này trực tiếp liên quan đến năm luồng bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm. Bên ngoài mưa vẫn rơi ảo ảo, chốc chốc lại có sấm chớp bùng lên, bầu trời vẫn là ban đêm. Lúc này Vương Lâm trầm mặc đứng lên. Hắn cầm trong tay chiếc áo tơi rách nát đã được người ở đây trước đó lưu lại rồi mặt lên người đẩy cửa ra khỏi nhà Khoảnh khắc khi cửa phòng được đẩy ra thì sấm chớp đột nhiên tiến đến chiếu sáng cả con đường đen kịt. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi, những ngôi nhà khắp bốn phía đã không còn ánh sáng đèn dầu, rõ ràng nhà nào cũng đang ngủ say chốc chốc lại truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ bị sấm sét xòe cho sợ hãi nhưng rất nhanh đã bị chính cha mẹ hô lên bắt đi ngủ cơn mưa ảo ảo trên mặt đất đầy nước tạo thành những con sóng gợn bên trong còn có rất nhiều lá cây vương lâm đứng ngay cửa hắn ngẩng đầu nhìn tia chớp sè qua lại trên bầu trời đen hắn nắm chặt áo tơi rồi đi ra khỏi phòng Con đường không có người, chỉ có một mình vương lâm lặng lẽ đi về phía trước, ngoài mưa thì chỉ còn lại những tiếng gió hú nức nở. Ở vị trí giao tiếp giữa cuối thành Tây và thành Bắc, nơi này tương đối náo nhiệt, ngày thường thời tiết tốt thì dù ban ngày hay ban đêm nơi đây cũng rộn rã tiếng người, dù là thanh lâu hay sòng bạc thì ban đêm ở đây vẫn có rất nhiều người. Nhưng trời đổ mưa quá lớn làm nơi này cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có vài gian tàu lâu và khách sạn lộ ra những luồng ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng cũng bập bùng trong mưa gió. Vương Lâm chậm rãi đi qua thành Tây, hắn đi đến bên ngoài một căn lầu các, trong đó chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt, có ba người đàn ông đang ngồi uống rượu nhìn bầu trời đêm mưa gió rồi khẽ nói chuyện với nhau. Tiểu nhì cửa hàng ngồi ở bên cạnh, hắn ngáp một cách thật sâu, hai mắt nhập nhầm hình như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Vương lâm đi vào trong tửa lâu, hắn nâng bầu rượu đặt lên mặt bàn trước mặt tên tiểu nhì rồi khẽ nói. Lấy cho một bầu rượu. Vì vương lâm đi vào mà trong tửa lâu chợt bùng lên một luồng gió lạnh, lúc này tiểu nhì bị hơi lạnh phóng đến, hắn rùi rùi mắt nhìn vương lâm. Sau khi nói khẽ vài câu thì hắn đứng lên cầm bầu rượu trên bàn trực tiếp đi vào phòng sau Một lúc sau hắn đi ra đặt bầu rượu trước mặt Vương Lâm rồi nói Ba tiền phản tinh Vương Lâm trả tiền, hắn cầm lấy bầu rượu uống một ngụm Một cảm giác cay nồng quen thuộc bùng lên trong cuốn họng rồi hóa thành một luồng khí nóng chuyển xuống bụng Rượu này rất mạnh thích hợp để uống vào khi giết người Loại này Vương Lâm rất thích Vương Lâm cầm lấy bầu rượu đi khỏi tiểu điểm Hắn đi trong mưa gió tiến về phương xa Lúc này bầu trời đầy sấm sét, Những tia chớp lói lên chiếu sáng cả con đường trước mặt Vương Lâm Hắn không quay về thành Tây mà đi về thành Bắc Chậm rãi cất bước đi tới Trong đêm mưa cứ chốc chốc Vương Lâm lại uống một ngụm rượu Nhịp bước không nhanh nhưng mỗi lần tiến lên giống như ngay cả mưa cũng hơi khử lại Phía bắc tu chân tinh trong bầu trời minh mông cách đô thành không xa Lão già trước đó đã thi triển thuật thần thông kiểm tra đang cất bước đi với vẻ mặt âm trầm bảy người đàn ông trung niên đang đi theo phía sau vẻ mặt có chút mỏi mệt Đêm nay đám người bọn họ đã tìm kiếm rất nhiều địa phương nhưng không có bất kỳ phát hiện gì Rõ ràng người hủy diệt tiệm lôi tộc không có ở nơi đây Trưởng lão tất cả tu chân tinh trong tinh vực đều đã được rất nhiều người kiểm tra Nhưng cho đến lúc này vẫn không có bất kỳ phát hiện nào Nói không chừng tên hung thủ không có ở đây Có lẽ hắn không ở trong tu chân tinh này nhưng nhất định là đang ở trong tinh vực này Lão già mặt đảo bào vẫn tiến về tinh không phía trước, lão mở miệng nói bằng giọng âm trầm. Vân lạc đại tư trường tôn hội đã tính ra người đó ở trong tinh vực này, không bao lâu nữa sẽ tìm ra được tung tích. Nếu chúng ta có thể tìm được người đó trước khi vân lạc đại tư tính toán ra, tất nhiên. Ánh mắt lão già chợt lói lên, lão vừa nói đến đây thì bầu trời đột nhiên nổ vang, tia chớp sao thoa vào nhau chiếu sáng cả thiên địa, ngay sau đó không gian lại trở nên đen tối Khoảnh khắc khi bóng tối bao phủ thì có một hình bóng đang mặc áo tơi cầm bầu rượu tiến tới từng bước Tốc độ của hình bóng kia quá nhanh, nhanh đến mức không người nào phát hiện ra, nhanh đến mức ngay cả lão già và bảy người phía sau cũng không thể nào phát hiện được. Đúng lúc này hình bóng áo tơi đã đi đến trước mặt lão già chưa đến ba thước. Đồng tử trong mắt lão già mặt đảo bảo chợt co rút lại bùng ra vẻ khiếp sợ và kinh hoàng. Lão căn bản không có chút phản ứng nào. Người mặc áo tơi dùng tay phải đưa bầu rượu lên ngửa cổ uống một ngụm, sau đó tay trái tùy tiện vung lên điểm lên mi tâm lão già. Khoảnh khắc này bầu trời đột nhiên vang lên những tiếng sấm ầm ầm nguyên thần trong cơ thể lão già đột nhiên được chia ra một phần rồi phóng ra khỏi cơ thể xuất hiện ở phía sau. Khoảnh khắc khi một phần nguyên thần rời khỏi cơ thể lão già thì hình bóng vương lâm vẫn tiến về phía trước. Tay trái hắn chuột lấy nguyên thần rồi đi về phương xa. Lúc này tiếng sấm vừa lúc biến mất nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong thiên địa. Khi tia chớp lóe lên chiếu sáng mặt đất thì bảy người tu sĩ căn bản không phát hiện ra bất cứ điều gì. Giống như lão già mặt đảo bào trước mặt cũng lộ ra vẻ mê man nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh. Tất nhiên sẽ lập được công lớn. Vẻ mặt lão già đạo bào vẫn âm trầm như trước nhưng hình như đã trở nên trắng bị Lão hầu như không thể nào phát hiện ra cũng không thể nhớ được tình cảnh hoảng sợ vừa rồi Thân thể lão già ló lên rồi phóng về phương xa Khoảnh khắc khi tia chớp lóe lên chiếu sáng thiên địa Hình bóng áo tơi ở sau lưng tám tu sĩ đã càng ngày càng xa Trong tay trái của Vương Lâm đang cầm một phần nguyên thần Bộ dạng của nguyên thần chính là Lão già đạo bào vừa rồi Lão muốn mở miệng kêu cứu nhưng không có bất kỳ âm thanh nào được truyền ra Ngay cả bảy người đang phóng đi phía trước Và Lão già đạo bào chỉ cần quay đầu nhìn lại thì sẽ thấy hình bóng ác tơi Nhưng bọn họ lại không biết Vì vậy mà dần đi xa Vương Lâm uống vào một ngụm rượu Hắn tiến bước trên con đường đầy bùn ở thành Tây Lúc này hắn đi thẳng về phía trước Khi đến trước nhà thì đẩy mạnh cửa đi vào Tay trái vương lâm vẫn cầm lấy một phần nguyên thần Khoảnh khắc khi hắn tiến vào giữa phòng thì tay trái khẽ bóp Lúc này một phần nguyên thần lập tức tan vỡ Tất cả ký ức bên trong đều bị vương lâm rút ra ngoài Tất nhiên Vương Lâm sẽ không máu hiểm giết chết lão già đạo bào, nhưng hắn lại rất muốn biết những tình cảnh đang xảy ra trên thái cổ tinh thần. Vì vậy hắn lợi dụng lúc đối phương không phát hiện ra mà dùng thuật sấm xét các một phần nguyên thần đối phương, dùng phương pháp này mà lấy được ký ức. Quả nhiên giống như ta dự đoán thái cổ tinh thần đang triển khai tìm kiếm trên diện rộng. Còn Vân là Đại Tư Trường Tôn Hội. Thần thông của người này có thể tính ra ta đang ở địa phương nào Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên Thông qua ký ức nguyên thần mà hắn biết được Thái cổ tinh thần đang sồn toàn lực truy tìm chính mình Đồng thời hắn cũng biết được tất cả bố trí trong toàn bộ tinh vực này Vương Lâm cười lạnh rồi vung tay phải lên Trong tay hắn lập tức xuất hiện một nguyên thần Đây là nguyên thần của Đại trưởng Lão Kiểm Lôi tộc Lúc này hai mắt hắn đang nhắm chặt hơi thở mong manh. Ngoài niệm lôi thì vẫn còn năm luồng sấm sét khác nữa, ta phải đạt được từ nguyên thần của vị đại trưởng lão thiểm lôi tộc này. Trước đó người này đã thi triển thần thông sáu luồng sấm sét cũng không phải được tương tụ từ trong thân thể ra mà được triệu hoán. Sau đó tuy tiêu tán nhưng cũng không phải tận diệt, có thể kêu gọi ngưng tụ ra một lần nữa. Đáng tiếc là sấm sét có 9 luồng, lúc này vẫn chưa được đầy đủ. Chẳng biết có thể đủ lực lượng sấm sét để ta vượt qua thiên nhân suy kiếp và dùng lôi đạo để tiến lên để tam bộ đại năng hay không. Vương Lâm cũng không nói nhiều mà há miệng khẽ hút, nguyên thần đại trưởng lão thiểm Lôi tộc lập tức hóa thành một luồng lưu quang bị nuốt vào miệng lúc này nguyên thần sấm sét trong cơ thể lập tức nổ vang, nguyên thần đại trưởng lão lập tức vỡ vụn, sau đó lại bị hấp thu vào. khoảng khắc này nguyên thần sấm sét của vương lâm đột nhiên chuyển động, sau khi thôn thể đại trưởng lão thiểm lôi tộc thì thay đổi hình dạng. đột nhiên nguyên thần của vương lâm lại hóa thành hình dạng của đại trưởng lão thiểm lôi tộc. Nguyên thần vương lâm đang trợn trừng mắt, trong mắt lói lên lôi quang cực kỳ dữ dội. Thiên ẩm lôi, địa sung lôi, nguyên hóa lôi, tử hợp lôi, đạo ý lôi, đinh niệm lôi, tất cả xuất hiện cho ta. Tiên nhịnh, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 9 đỉnh cao vân hải chương một ngàn ba trăm sáu mươi tư mặt tử khoảng khắc lôi lục đạo được truyền ra từ trong thần niệm của nguyên thần vương lâm thì lập bùng ra những luồng hào quang kinh người may mà những luồng sáng này đã được thân thể hắn ngăn cách nếu không sợ rằng toàn bộ tu chân tinh sẽ được chiếu sáng như ban ngày Khi hào quang bùng lên dữ dội thì trong nguyên thần của Vương Lâm giống như được xé bạc ra một lỗ hổng, một the nước lập tức xuất hiện. The nước này được sinh ra trên nguyên thần Vương Lâm nhưng không mang đến bất kỳ tổn thương nào trong the nước có màu đen kịt giống như đi thông sang một thế giới khác dưới sự kêu gọi của thần niệm vương lâm bên trong khe nước lập tức chuyển động giống như một dòng khí đang xoay chuyển mơ hồ truyền ra những âm thanh ầm ầm khoảng khắc này lôi lục đạo từ trong khe nước bay ra trong tiếng nổ ầm ầm lôi lục đạo đã được tiềm lôi tộc sưu tập cả vài vạn năm vì vậy mà rất hùng mạnh lúc này vừa lao ra thì lập tức vần quanh bên ngoài thân thể vương lâm sau đó lại nhanh chóng xoay tròn Một loại cảm giác bành trướng lập tức từ trong thân thể vương lâm bùng ra, cũng may hắn có thân thể cổ thần, nếu là tu sĩ tầm thường thì thân thể chắc chắn sẽ nổ tung. Nhưng dù là như vậy thì cũng có hàng loạt luồng sấm sét từ trong lỗ chân lưng của vương lâm chui ra y phục toàn thân không gió mà bay, tất cả mọi vật trong nhà đều có sấm sét xẹp qua xẹp lại. Vì vậy mà sấm sét trong những đám mây bên ngoài lập tức trở nên điên cuồng, những tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa Mưa rơi xuống ngày càng lớn, những biến hóa dữ dội này làm vương lâm mở bừng hai mắt ra. Có sơ xuất, vẻ mặt vương lâm hơi âm trầm thân thể ha lập tức lói lên không chút do dự rồi biến mất khỏi căn nhà. Sấm sét và tia chớp vẫn ầm ầm và xẹp qua lại trên bầu trời Hình bóng vương lâm thuẫn di ra ngoài rồi hiện thân ở vị trí cuối cùng ở phía Nam Tu chân Tinh Đây là Thập Vạn Đại Sơn, một vùng núi non hiểm trở kéo dài liên tục Hình bóng vương lâm ló lên rồi xuất hiện trong một sơn tốc ở một vị trí rất sâu trong Thập Vạn Đại Sơn Khi Vương Lâm xuất hiện thì bên ngoài cơ thể lập tức được bao phủ trong hào quang quá trình hào quang vặn vẹo làm không gian xung quanh tan ra một thể, tuy hai mà một. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống dưới luồng hào quang, hai tay hắn bấm pháp quyết rồi bắt đầu luyện hóa thật nhanh. Lúc đầu Vương Lâm cứ tưởng rằng lôi lục đạo sẽ đi theo sấm sét trong người và không hiện ra bên ngoài hắn tưởng chỉ cần dùng chính nguyên thần của mình thì sẽ đủ để bao phủ tất cả Nhưng Vương Lâm không nghĩ rằng sau khi lục đạo xuất hiện thì nguyên thần không thể thô phế trong khoảng thời gian ngắn được Hơn nữa lại có lôi quang từ trong thân thể bùng ra Luồng lôi quang này rất nhỏ nhưng khoảnh khắc khi xuất hiện lại làm cho một vài tu sĩ trên tu chân tinh này phải chú ý Khoảnh khắc khi vương lâm rời khỏi nhà thì vẻ mặt đám tu sĩ trong lầu các cao nhất ở hoàng thành đột nhiên biến đổi. Bọn họ mơ hồ phát hiện được ở thành tây bùng lên một luồng sấm sét kinh người. Đám người này lập tức quét thần thức tới nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Đám tu sĩ này tâm trí cực cao chỉ trong khoảnh khắc đã suy đoán được nguyên nhân và kết quả. Dù không phải là kẻ đã tiêu diệt kiểm lôi tộc. Nhưng ẩm dấu ở đây thì nhất có mưu đồ gì đó. Vẻ mặt lão già toái miết trở nên âm trầm thân thể lão lói lên rồi phóng thẳng về phương xa. Đám người còn lại cũng vội vàng đi theo phía sau. Không phải chỉ có đám người này, lão già đạo bảo bị lấy mất một phần nguyên thần năng đỉnh rời khỏi tu chân tinh cũng xoay người lại thật mạnh trong mắt bùng ra những luồng sáng kỳ dị. Lão không nói nhiều mà lập tức thay đổi phương hướng, sau đó lại bùng thần thức ra kiểm tra thật kỹ. Địa phương phía tây tu chân tinh cũng có một đám tu sĩ mặc áo trắng quét thần thức qua. Sau khi tìm kiếm ở phía tây không phát hiện ra bất kỳ điều gì, vốn cũng muốn bỏ đi nhưng vẻ mặt người đàn ông trung niên dẫn đầu đoàn người lại biến đổi lớn. Người này không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp thay đổi phương hướng. Đúng lúc này trong thái cổ tinh thần có một vùng tinh vực bị sương mù bao phủ Chỗ này là địa phương của rất nhiều đại tộc Lúc này trong một địa phương rất sâu trên một tu chân tinh màu xanh Nơi đây có một hồ nước như gương và tuyệt đẹp Trong hồ nước có một hòn đảo nhỏ Trên đảo có rất nhiều lầu các trang nhã và cực kỳ khác biệt Bốn phía nơi đây được trồng rất nhiều hoa cỏ, hương thơm kinh người gió thổi qua làm hồ nước sung động đồng thời cũng đưa mùi hương này về phương xa. Có một cô gái hắc y đang khoanh chân ngồi ngoài một căn lầu. Cô gái này có mái tóc dài đến eo. khi gió thổi qua thì những lọn tóc bay bổng. gương mặt của nàng bị mái tóc đen che khuất nên không thể nhìn rõ. hai tay như ngọc trước người có một khối nước hình cầu chậm rãi xoay tròn và bùng ra hàng loạt hơi nước. Trong quả cầu nước đang xoay tròn giống như đang chứa những hình ảnh hỗn loạn, bên trong đầy hào quang đang vận chuyển và vặn xoè mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó đang xuất hiện hình bóng của một người thanh niên áo tê, sơ, a, nơ, gơ, mơ. Hình bóng này có chút cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Không lâu sau quả cầu nước vặn vẹo, hình bóng kia ngày càng rõ ràng, đây đúng là vương lâm đúng lúc này hai mắt đang được sấu trong lớp tóc đen bóng của cô gái hắc y chợt lói lên ánh sáng kỳ dị quả cầu nước trước người nàng lập tức nổ tung hóa thành hàng loạt giọt nước nhỏ trong một màn nước do những giọt nước nhỏ tạo thành chợt hiện lên một vùng tinh không không này chỉ có duy nhất một tu chân tinh nói cho trường tội hội và các vị trưởng lão biết ân lạc đã tính xa được người hủy diệt thềm lôi tộc hiện đang ở chỗ nào rồi? Cô gái khắc y khẽ mở miệng nói. Khoảng khắc khi lời nói vang lên thì bầu trời hòn đảo nhỏ lập tức có ba bóng người dơ, dơ q, q u, v q q o cơ, huyễn hóa ra, ba người này đều ung quyền hướng về phía cô gái, sau đó hình bóng chợt tiêu tán. Không lâu sau Ngoài tu chân tinh mà vương lâm đang trú ngủ Tất cả tu sĩ thái cổ tinh thần trong phạm vi rất nhiều vạn dặm xung quanh tu chân tinh này Đều nhận được bệnh lệnh của trường tôn hội Tất cả đều phải tụ tập về đây Đúng lúc này trong tinh không thái cổ tinh thần có một hè nước rất sâu Nơi đây thường chìm vào trong bóng tối Đồng thời còn có những luồng khí lạnh bùng lên Nếu có sinh linh nào bị hút vào trong này thì chắc chắn sẽ chết Nhưng lúc này ở rất sâu trong khe nước tư vô trong bóng tối đang được những luồng khí lạnh bao phủ có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi. Vẻ mặt người này cực kỳ âm trầm, hai mắt hắn khép chặt lại, đang trầm rãi thổ nạp. Mỗi lần người này hít vào một hơi đều làm cho những luồng khí lạnh vô tận điên cuồng phóng đến ngưng tụ lại. Những tiếng ken ghét vang lên. Rất nhiều hàn băng được tạo ra nhưng lại tan vỡ ngay lập tức, sau đó bị người đàn ông trung niên hút vào trong thân thể. Trước mặt người đàn ông trung niên đang bay bổng một luồng bạch quang bên trong luồng sáng này giống như có ẩn dấu hồn khách nhưng không thể nhìn rõ bộ dạng. Luồng bạch quang chậm rãi chuyển động giống như những sợi khói trắng mờ ảo đang từ trong đó bùng ra, sau đó được hút vào trong thất khiếu người đàn ông trung niên. Một lúc lâu sau người đàn ông trung niên này mở bừng mắt ra, hắn nhìn về luồng bạc quang trước mặt rồi lẩm bẩm. Lục phẩm đạo Linh quả nhiên có lực lượng kinh thiên động động. Ta mới hấp thu được sáu phần đát mơ hồ có dấu hiệu đột phá không Niết Sơ Kỳ. Tuy khoảng cách đột phá vẫn còn rất xa, nhưng loại cảm giác này từ lâu rồi chưa từng xuất hiện. Bốn cảnh giới không là Niết, Linh, Huyền Kiếp người đàn ông trung niên này mở miệng nói thì vẻ mặt khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy một luồng sáng đỏ thấm phá vỡ thiên địa phóng vào sâu trong vết nứt rồi xuất hiện trước mặt người này. Luồng sáng đỏ thấm chiếu sáng tất cả không gian khe nứt trong trung tâm luồng sáng là một huyết chỉ. Tư Mặc Tử đại năng, lệnh của trường tôn hội bắt sứ người hủy diệt thiểm lôi tộc được một lục phẩm đạo linh chiết chiết người này được nhận một cở phẩm đạo linh người đàn ông trung niên này chính là một trong ba người để tam bộ đại năng đuổi giết thác châm khi vương lâm tiến vào trong thái cổ tinh thần tư mặt tử ánh mắt tư mặt tử lói lên hắn vung tay phải về phía trước hơn i u e t chỉ lập tức rơi vào tay Sau khi hắn bó bê lại thì huyết chỉ vỡ tan hóa thành một luồng khí tức màu đỏ chui vào trong cánh tay tư Mặc tử. Việc này đơn giản, ta có thể hoàn thành. Tư Mặc tử chậm rãi mở miệng, hai mắt đột nhiên khép chặt, một hình ảnh hư ảnh từ trong thân thể bùng ra rồi hóa thành một bộ dạng cực kỳ giống với tư Mặc tử. Nhưng tu vi của hình ảnh vư ảo này không phải là để tam bộ mà chính là thiên nhân để ngũ suy. Hình ảnh vư ảo tiến về phía trước rồi biến mất trong the nước. Lúc này vương lâm đang ẩn thân trong thập vạn đại sơn, hắn không quan tâm đến chuyển tai bộ tu sĩ đang tiến hành điều tra trên tu chân tinh. Dù trên đỉnh đầu có hàng loạt cầu vòng phóng qua nhưng hai mắt vương lâm vẫn khép chặt. Hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa lục đạo lôi Lúc bắt đầu thì vương lâm luyện hóa linh niệm lôi Hiện nay vương lâm cũng đã có rất nhiều linh niệm lôi Vì vậy quá trình luyện hóa cũng rất đơn giản Không lâu sau tất cả linh niệm lôi được kiểm lôi tộc kiếm sư Sơ quy quy u v quy quy o cơ Trong rất nhiều năm qua đã bị vương lâm hấp thu toàn bộ Vì vậy mà linh niệm lôi của Vương Lâm trở nên cơ thì hùng hậu Linh niệm lôi bao quanh nguyên thần sấm sét của Vương Lâm rồi chậm rãi xoay tròn Mỗi lần nó chuyển động một vòng đều là nguyên thần Vương Lâm nở ra một ít tu vi cũng vì vậy mà tăng mạnh Quá trình lôi tu đang tiến về phía toái miết đại viên mãn đang liên tục tiến thẳng lên Nếu không tu hành vạn năm thì rất khó đạt đến tu vi toái niết trong ba cảnh dưới đệ nhị bộ Vì vậy không cần phải nói đến chuyện đột phá Thời gian tu đạo của Vương Lâm cũng không thể nào so sánh với những lão quái Hắn bước vào toái niết nhờ đạo quả lúc này lại tăng mạnh Lại lấy được tạo hóa sấm sét. Nhưng dù như vậy thì cũng không thể nào tiến lên rất cao trừ khi Chín luồng sấm sét đi kèm theo lôi bản nguyên trở nên đại thành. Nhưng sau khi đại thành thì có thể tiến vào để tam bộ hay không? Điều này Vương Lâm cũng không thể biết được. Hắn mơ hồ có cảm giác hình như không phải mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Dù sao hắn cũng không lựa chọn phương pháp tu luyện hương hỏa. Dù thế nào cũng không nên tu luyện hương hỏa. Tu tưởng của Vương Lâm cực kỳ kiên định. Sau khi dung hợp linh niệm lôi thì nguyên ẩn sấm sét lập tức há miệng, phóng về phía những luồng sấm sét còn lại mà thôn về Thời gian chậm rãi trôi, chỉ nháy mắt đã qua một ngày. Trong khoảng thời gian một ngày này có rất nhiều tu sĩ tụ tập đến tu chân tinh của chân ngôn tộc, tu sĩ rất đông với số lượng trên vài vạn. Trong đám tu sĩ này có rất nhiều cường giả. Những người được phái đến đây thì có ít người yếu đuối. Trong khoảng thời gian một ngày này toàn bộ tu chân tinh đều bị một đám vài vạn tu sĩ điên cuồng tìm kiếm, hàng loạt địa phương bị lục lọi hầu như muốn lật ngược tu chân tinh này lên. Dù là thập vạn Đại Sơn Vương cũng bị nhóm tu sĩ này kiểm tra từng tất sơ sơ quy quy. À, cơ. Nhưng cuối cùng dù bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không thể phát hiện ra một chút dấu hiệu Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org quyển 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1368 Cánh cửa không chi Địa phương Vương Lâm cũng có vài tu sĩ đi qua Cũng có rất nhiều luồng thần thức đảo qua Nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện được sự tồn tại của Vương Lâm Vương Lâm khoanh chân ngồi giống như hòa cùng một thể với hoàn cảnh xung quanh Tất cả thông và ánh mắt rơi xuống đều không phát hiện được bất kỳ sự biến đổi nào ở đây Khí tức của cả người Vương Lâm đã sớm hòa cùng một thể với thập vạn Đại Sơn Tuy hay mà một thiên ẩn lôi đã được luyện hóa thành công trong tâm thần vương lâm đã trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên ngay cả địa sùng lôi cũng đã được hắn điên cuồng thôn phệ thành công trước đó vài canh giờ lúc này vương lâm đã biết được thời gian cực kỳ cấp bách hầu như hắn không chút do dự hướng về phía luồng sấm sét thứ tư mà thôn phệ nguyên hóa lôi được nguyên lực trong thiên địa ngưng tụ ra dưới nguyên thần sấm sét khủng bố của vương lâm thì sau ba canh giờ nguyên hóa lôi đã ầm ầm run rẩy không thể nào phản kháng sau đó bị vương lâm thôn phệ bên ngoài nguyên thần sấm sét của vương lâm đã có 4 luồng sấm sét xoay quanh nguyên thần của hắn càng lúc càng mạnh tu vi cũng đánh thẳng về phía cánh cửa cuối cùng của toái niết đại viên mãn từ hợp lôi ta đã dùng sanh nghĩa sấm sét thiên địa ra lệnh cho ngươi trở thành luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên nguyên thần sấm sét vang lên những tiếng nổ ầm ầm luồng sấm sét từ hợp lôi thứ năm đang điên cuồng vùng vẫy luồng sấm sét này cực kỳ rùng rì ầm ầm giấu một luồng tử tính đồng thời còn bùng ra một lực lượng bài xích cực mạnh muốn hoàn toàn lơ i u e Nơ hóa luồng sấm sét này thì phải mất vài ngày Vì vậy mới chậm rãi làm cho lực bài xích tiêu tán và trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên Nhưng Vương Lâm cũng không có thời gian dây dưa Khi thấy từ hợp lôi này phản kháng dữ dội thì hừ lạnh một tiếng Bốn luồng sấm sét đang bao quanh nguyên thần đột nhiên mổ mạnh Sau đó trực tiếp phóng lên từ hợp lôi tất cả hóa thành một luồng lực lượng khổng lồ ầm ầm đánh vào luồng lực từ bài xích, những tiếng nổ dữ dội vang lên. Từ hợp lôi không thể nào chống cự lại được, nó hơi rã í xuôi rồi ầm ầm tan vỡ. Khoảnh khắc khi từ hợp lôi tan vỡ thì Nguyên Thần Vương Lâm há sống miệng nuốt vào, Nguyên Thần đột nhiên thôn phê từ hợp lôi. Vì không phải được tạo thành do luyện hóa mà hấp thu khi tan vỡ nên từ hợp đôi này yếu hơn rất nhiều những luồng sấm sét khác đang bao quanh nguyên thần. Nhưng Vương Lâm lại không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, sau khi hấp thu luồng sấm sét thứ năm này thì bên ngoài nguyên thần của hắn đã có 5 luồng sấm sét điên cuồng xoay chuyển. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên tu vi vương lâm đột nhiên phá tan cánh cửa toái niết hậu kỳ để tiến lên toái niết đại viên mãn. Khoảnh khắc khi vương lâm tiến lên toái niết đại viên mãn thì nguyên thần trong cơ thể nhanh chóng bành trướng, nguyên thần phóng thẳng về phía đạo Ý Lôi. đạo Ý Lôi này được thiểm lôi tục sưu tầm trong nội giới dù sao thì chỉ những nhân tài có ý cảnh khủng bố mới ngưng tụ ra đạo niệm và đạo ý lôi này chính là như vậy nếu đạo ý lôi dám phản kháng thì chắc chắn vương lâm sẽ không do dự mà đánh tan rồi hấp thu lúc này nguyên thần của hắn bùng lên khí thế vạn uy u a nơi nơi khoảnh khắc khi đến gần đạo ý lôi thì luồng sấm sét này lại không dám vùng vẫy trong đạo ý lôi bùng ra một luồng đạo niệm cực kỳ hỗn tạp những đạo niệm này hóa thành hàng loạt hồn phách đám hồn phách này tạo ra cho vương lâm cảm giác cực kỳ quen thuộc bọn họ đều là tu sĩ nội giới đám hồn phách này cũng cảm nhận được đạo niệm của vương lâm tất cả lập tức ngưng tụ lại rồi phóng thẳng vào nguyên thần mà chẳng cần vương lâm thôn phệ đạo ý lôi đã tự động tiến hành quá trình dung hợp Một quá trình dung hợp cực kỳ hoàn mỹ Sau khi hoàn toàn luyện hóa sáu luồng sấm sét Thì tất cả đều vờn quanh nguyên thần Vương Lâm Tất cả đều nhanh chóng xoay tròn Tu vi trên phương diện lôi tu của Vương Lâm Đã đạt đến toái niết đỉnh phong trong để bị bổ Hai mắt vương lâm mở bừng ra bên ngoài ký hiệu sấm sét trong mắt phải có sáu luồng sấm sét khác đang xoay tròn. Những tiếng sấm động ầm ầm liên tục vang vọng đầu trời tu chân tinh. Vài vạn tu sĩ đang tìm kiếm tung tích vương lâm lập tức cảm nhận được tiếng sấm một ngày hôm nay có chút khác lạ. Tất cả đều tản thần thức ra tạo thành một con sóng quét ngang thiên địa nhưng không phát hiện được bất kỳ điều gì. Nếu không phải chân ngôn tộc liều mạng ngăn cản thì đám tu sĩ này đã sớm luyện hóa cả tu chân tinh Không thèm để ý đến sinh linh nơi đây, dù thế nào cũng phải để vương lâm thò mặt ra Những luồng cầu vòng bao phủ cả bầu trời, dù bất kỳ địa phương nào cũng có sự tồn tại của tu sĩ Vương lâm lộ ra một nụ cười lạnh Sáu luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên đã hoàn thành, nhưng đây không phải là mức độ cuối cùng của hắn. Nếu muốn lôi bản nguyên được đại thành thì cần phải có ba luồng sấm sét nữa. Vương Lâm chỉ biết còn lại ba loại nhưng không lần ra bất kỳ manh mối nào. Đối với sấm sét bao quanh lôi bản nguyên thì không cần phải đi tìm theo phương pháp cũ, ta nói nó là sấm sét bao. Quanh lôi bản nguyên thì nó chính là như vậy Vương Lâm Vốn cũng là một người coi trời bằng vung Nếu đã không còn bất kỳ tin tức nào về ba luồng sấm sét còn lại thì hắn chuẩn bị tự mình ra ra Ta muốn xem sau khi chín luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên được đại thành Thì tu vi của ta có thể đạt đến mức độ đại thành đạt đến để tam bộ theo lôi bản nguyên hay không Trong mắt Vương Lâm bùng lên hồng quang cực cảnh đột nhiên lóe lên rồi xông ra. Cực cảnh Hay Thiên Kiếp cũng là một loại sấm sét. Ta mặc kệ cực cảnh Thiên Kiếp trước đó là thứ gì, nhưng lúc này ngươi là tia trước cực cảnh, chính là luồng sấm sét thứ bảy của Vương Lâm ta. Ta là người nắm giữ sấm sét đứng đầu thiên địa, lời nói của ta chính là mệnh lệnh năm tháng với ngươi. Cực cảnh sấm sét Trở về vị trí cũ cho ta Sưới thần niệm của vương lâm tia trước cực cảnh lập tức nổ lên ầm ầm Nhưng lúc này cực cảnh lại xoay ngược lại phóng vào mắt phải vương lâm Khoảnh khắc này đã trực tiếp xuất hiện trong mắt phải Cực cảnh đã trở thành luồng sấm sét thứ bảy Lúc này bên ngoài ký hiệu lôi bản nguyên trong mắt phải vương lâm đã có bảy luồng sấm sét bao quanh Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố từ trong người hắn bùng ra ngoài. Lúc này Vương Lâm đã hoàn toàn dung hợp với thập vạn Đại Sơn, sấm sét bùng ra trên người hắn ha lập tức khuyết tán ra khắp thập vạn Đại Sơn, sau đó lại ca, hơn u, e, cơ tán ra khắp tất cả đại lục trên tu chân tinh. Những âm thanh ầm ầm vang lên kinh thiên động địa trên tất cả đại lục của tu chân kinh đang bùng lên số lượng sấm sét vô tận. Luồng sấm sét này không đánh phàm nhân bị thương nhưng hào quang bùng lên kinh thiên. Vài vạn tu sĩ đang tìm kiếm tung tích vương lâm đã bị biến đổi đột nhiên làm cho hiếp sợ và hưng phấn tất cả lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Có những tu sĩ thái cổ tinh thần đạt đến thiên nhân suy kiếp liên hợp lại cùng với nâu để thần thức tăng mạnh, sau đó lại quét ngang thiên địa. Lôi hoa, ngươi là mảnh thú ẩm chứa huyết mạch sấm sét có được ý chí sinh linh. Ngươi đã theo ta nhiều năm, dù tu vi không cao nhưng ẩn giấu ý chí nghịch tu cả đời vương lâm ta hôm nay ta lấy danh nghĩa là kẻ đứng đầu sấm sét thiên địa phong cho ngươi làm linh hồn lôi đồ thứ tám trở thành luồng sấm sét thứ tám ta ban cho ngươi tên là huyết mạch lôi ta không thèm quan tâm đến chuyện quá khứ nhưng kể từ hôm nay ngươi có thân phận là luồng sấm sét thứ tám ngươi đã trở thành luồng sấm sét thứ tám tồn tại vĩnh muôn đời Khoảnh khắc khi luồng thần niệm minh mông và khủng bố của vương lâm truyền ra, lôi hoa đã đi theo vương lâm rất nhiều năm đột nhiên phóng ầm ầm từ trong không gian chứ vật ra ngoài. Lúc này toàn thân lôi hoa được bao phủ trong sấm sét, nó ầm ầm hóa thành một luồng sấm sét rồi phóng thẳng vào trong mắt phải vương lâm. Khoảnh khắc khi lôi hoa tiêu tán thì một luồng huyết mạch lôi bùng lên trong mắt phải vương lâm lúc này bên ngoài lôi bản nguyên đã có tám luồng sấm sét bao quanh thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược không những chỉ trên mặt đất tu chân tinh này mà ngay cả bầu trời cũng bị sấm sét quét ngang những tiếng nổ ầm ầm điên cuồng bùng ra làm khiếp sợ tâm thần tất cả tu sĩ lúc này bầu trời cũng có sấm sét mặt đất cũng có sấm sét ngay cả hư vô cũng được sấm sét bao quanh dưới sự thu hút của sấm sét thiên địa làm bùng lên những tia chớp xé toạc không gian. vài vạn tu sĩ đang truy tìm tung tích vương lâm đã không còn phấn chấn mà cảm thấy kỳ hoàng sợ. cả đời bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. nhìn sấm sét nổ vang ầm ầm mà tâm thần đám tu sĩ trở nên run rẩy. luồng sấm sét cuối cùng này ta không thể tìm thấy trong thiên địa. Nhưng cả đời ta nghịch thiên không cam lòng trước vận mệnh, muốn trở thành người đứng đầu thiên địa, muốn đạp chân lên tất cả, phá tan tất cả. Ta tranh đoạt linh hồn hiền thê với thiên đạo, đánh bại năm tháng, cả đời đã làm ra rất nhiều chuyện. Có lẽ cũng gây ra sinh linh đồ thán nhưng ta không thèm với lương tâm. Vương lâm ta hành tẩu thiên địa đát hai năm trong lòng cảm thấy bình thản cách ta cầu chính là tâm nhị tu cách ta muốn chính là nhị luồng sấm sét cuối cùng này ta không thể tìm ra được dùng cả đời nhị tu của ta hóa thành một luồng nhị lôi. Luồng nhid lôi này chưa từng xuất hiện trong thiên địa, nhưng hôm nay dùng sinh mệnh của vương Lâm ta làm cho thiên địa từ nay về sau xuất hiện thêm một luồng sấm sét thay thế cho luồng sấm sét thứ 9 trước đây, từ nay về sau trở thành luồng sấm sét thứ 9 duy nhất, nhid mệnh lôi. Trong thần niệm vương Lâm bùng lên vẻ điên cuồng và bá đạo, hắn đang ngồi khoanh chân đột nhiên đứng thẳng lên ngẩng đầu nhìn trời. Thân thể hắn thẳng tắp như tùng, giống như một cột xương sống nghị thiên. Hai mắt ló lên như điện quang, khí tức phóng lên trời, vì tâm của hắn mang theo sự phản kháng và vùng vẫy đối với vận mệnh, đối với thiên địa. Những gì bảy trăm vạn thiên địa đã gặp phải đã xóa sạch chút do dự cuối cùng trong lòng ta thiên địa bất nhân, tu sĩ như ta phải phản kháng. Thiên dựa vào gì để bất nhân, dựa vào cái gì để điều khiển hàng vạn sinh linh, dựa vào cái gì để chi phối vận mệnh của ta. Lời nói ầm ầm của vương lâm làm cho thiên địa bốn phía tổng hưởng vang lên những tiếng nổ vô tận. Tất cả sấm sét hóa thành lôi vực ngập trời ầm ầm phóng về bốn phương tám hướng một luồng sấm sét chưa từng xuất hiện trên thế gian từ thời kỳ thiên địa sơ khai ầm ầm sinh ra dưới những lời nói của vương lâm đây chính là nhịp mệnh lôi vô hình vô ảnh người thường không bao giờ nhìn thấy chỉ có những kẻ có nhịp ý thân là nhịp tu mới phát hiện ra được luồng sấm sét này ầm ầm hàng lâm trong trời đất nó mang theo một sự vùng vẫy dữ dội đối với thiên địa và với vận mệnh Khoảnh khắc này luồng sám xếp nhịp mệnh lôi đắt phóng vào mắt phải vương lâm. Những âm thanh ầm ầm vang lên bao phủ bầu trời. Tất cả tu sĩ đều trợn mắt há mồm. Một cánh cửa hư ảo đột nhiên huyến hóa ra cực kỳ khủng bố. Cánh cửa này vô biên vô hạn bao phủ cả bầu trời giống như nó chính là tinh không. Thiên địa là không. Khi cánh cửa mở ra thì có thể vứt cả thiên địa này vào bên trong. Để tam bộ. Không đại môn Tu sĩ bốn phía lập tức có người phát hiện ra điều kỳ dị này Những vẻ mặt tất cả lại biến đổi lớn Thân thể run rẩy trong mắt bùng ra cái nhìn không thể tin Khi cánh cửa vừa mới xuất hiện Thì vương lâm lập tức cảm nhận được trên người mình Bùng ra một lực lượng không thể nào miêu tả Hình như tất cả mọi vật đối diện với lực lượng này đều chỉ là cho bụi Dù không thể nào đánh vỡ nhưng ta vẫn phải thử một lần Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1369 Sấm sét vang trời Khoảnh khắc này Vương Lâm đã không cần phải ẩn thân Hắn nâng tay phải xé sách tấm chí ẩn thân. Hắn đột nhiên phóng ra rồi xuất hiện giữa thiên địa. Lôi bản nguyên bùng ra những luồng sáng khủng bố chiếu sáng khắp bốn phía. Khoảng khắc khi chín luồng sấm sét liên tục xoay tròn xung quanh tạo thành lôi đồ thì vương lâm bở mặt lên trời gầm một tiếng. Dùng lôi bản nguyên của ta phá vỡ tất cả thiên địa đại môn. Lôi đồ hiện Khoảnh khắc khi lời nói của hắn vang lên thì mắt phải đột nhiên bùng lên hào quang vạn trưởng Lôi đồ từ bên trong lao ra rồi phóng lớn vạn trưởng trước mặt vương lâm Lôi đồ này phát ra những tiếng nổ ầm ầm Vừa xuất hiện đã lập tức sấn động tất cả sấm sét thiên địa Nó chính là tồn tại đứng đầu sấm sét, Là lôi đồ mà vương lâm tự mình ngưng tổ ra Phá vỡ cánh cửa này cho ta Vương Lâm gầm lên tức giận, hai tay hắn nâng lên giống như điều khiển lôi đồ. Hắn đột nhiên phóng từ dưới đất lên, phóng thẳng về phía cạnh cửa trên bầu trời, những tiếng nổ khiếp sợ dụng thần lại vang vọng. Từ xa nhìn lại thì có thể thấy Vương Lâm đã hóa thành một luồng sấm sét thân thể nguyên thần ý niệm. Tất cả mọi thứ đều tê co dơ thành sấm sét đây là một luồng sấm xét nhịp thiên. Luôn sấm sét ầm ầm này điên cuồng phóng về phía cánh cửa khổng lồ trên bầu trời càng lúc càng nhanh càng ngày càng gần Vài vạn tu sĩ bốn phía vẫn không nhúc nhích tất cả đều sững sờ nhìn tình cảnh này Vẻ hoảng sợ đông cứng trong mắt, tâm thần bùng lên sóng chấn động Nếu mở được cánh cửa này ra thì có thể tiến lên để tam bộ đại năng Vương lâm với tốc độ sấm chớp ầm ầm đã phóng đến gần cánh cửa trong nháy mắt Những luồng sấm sét khủng bố đánh mạnh lên cánh cửa Những tiếng nổ kinh thiên biên cuồng bắn ngược trở lại cuốn đồng mặt đất Ngay cả tinh không cũng run dày, sau đó còn truyền ra khắp cả tinh vực Ta lấy lôi làm chủ tất cả sấm sét cắt nát thiên địa ngưng tổ lại cho ta Vương Lâm vừa nói dứt lời thì sấm sét điên cuồng phóng về phía tu chân tinh, đây là sấm sét đến từ những vùng tinh không ngoài trăm rằm, ngàn rằm, vạn rằm, mười vạn rằm. Trong tinh không ngàn vạn rằm xuất hiện những luồng sấm sét vô tận làm cho tinh không hầu như trở thành lôi trì. Lúc này lôi trì bắt đầu chuyển động, tất cả đều dùng tốc độ điên cuồng phóng về phía tu chân tinh Vương Lâm đang đứng. Khoảnh khắc này vương lâm giống như trở thành một vòng xoáy khổng lồ thu hút tất cả giấm xét thiên địa tất cả tiến vào trong thân thể và khuấy động tinh không tạo thành một lôi đồ vài vạn trưởng. Lôi đồ này ẩn giấu những ý niệm không cam lòng của vương lâm. Khoảnh khắc khi được ngưng tụ ra thì vương lâm ngửa mặt lên trời gầm giống lần thứ ba. Tiến lên đi. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lôi đồ vài vạn trượng ầm ầm đập thẳng vào cánh cửa khổng lồ sắp tiêu tán trong tinh không. Khoảnh khắc này thân thể vương lâm chấn động, lôi đồ ầm ầm bùng ra rồi tan vỡ. Một lực lượng trùng kích không thể miêu tả đột nhiên điên cuồng quét ngang về bốn phía, vương lâm phun ra máu tươi, máu thịt toàn thân nổ tung, sau đó lại bị lực lượng trùng kích này cuốn văng ra ngoài. Cánh cửa khổng lồ sừng sững không trung bị lực lượng sấm sét nghị mệnh của Vương Lâm đánh vào cũng phát ra những tiếng nổ khủng bố, lúc này đã có một khe nứt xuất hiện, tuy rất nhỏ nhưng đây vẫn là một khe nứt. Tuy khoảng cách đến khi cánh cửa mở ra vẫn còn rất xa nhưng lại làm cho Vương Lâm nhìn thấy hy vọng. Cánh cửa hư ảo và vô tận trên bầu trời chậm rãi tiêu tán thân thể vương lâm bị lực trùng kích cuốn xuống rơi ầm ầm lên mặt đất. Sau vài khắc nắng ngủi cũng không biết trong đám tu sĩ bốn phía là ai vô lê trước, nhưng vẫn không có vài người không tránh kịp đám người này bị sấm sét đánh cho vun ra máu tươi thân thể tan vỡ. Cũng có một bộ phận tan vỡ nguyên thần rồi tiêu tán. Nhưng nếu chỉ là như thế thì vẫn chưa thể hiện rõ thủ đoạn của Vương Lâm, dù hắn bị thương nhưng đây là hố sâu ngăn cách để tam bộ. Cánh cửa ngăn cách lên cảnh giới không chi đã bị thương, tu vi tu lôi của hắn đã đạt đến toái miếp đại viên mãn, hắn chẳng thèm quan tâm những tên tu sĩ bình thường. Thập vạn đại sơn ẩn giấu sấm sét, hãy hóa thành 10 vạn phong lôi dùng mũi đè. Tuy không thể ếp các ngươi chết hết nhưng cũng đủ để vương lâm ta ung dung rời khỏi đây. Vương lâm cười lạnh rồi vung tay lên, hắn thu hút những luồng sấm sét vô tận ầm ầm tản ra rồi dung hợp vào trong thập vạn đại sơn. Mười vạn lôi sơn nổ lên ầm ầm rồi mang theo những tiếng gào thét hàng lâm trên đỉnh đầu vài vạn tu sĩ. Tất cả lôi sơn nối liền thành một mảnh. Hầu như chi chít che khuất cả bầu trời tất cả đều ầm ầm rơi xuống. Vài vạn tu sĩ bên dưới lập tức kinh hoàng và tản ra nhưng bốn phía có sấm sét bùng lên làm rối loạn nguyên lực thiên địa. Điều này làm cho tất cả tu sĩ không thể nào chạy ra ngoài. Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, mười vạn lôi sơn đồng loạt từ trên bầu trời đánh xuống. Một tiếng ấm khiếp sợ vượu thần vang lên, tất cả lôi sơn đều đập thẳng xuống đất một lượt, tất cả tu sĩ đều bị đè xuống bên dưới. Trong đám tu sĩ này có đủ loại tu vi, với sức của một mình vương lâm thì không thể nào chống đối được, vì vậy hắn mới mượn lực lôi sơn để chấn áp đám người này xuống dưới. Nhưng đám tu sĩ lại phản kháng và vùng vẫy làm lôi sơn phát ra những tiếng mổ ầm ầm và hầu như muốn tan vỡ Lúc này những lôi sơn do thập vạn đại sơn hóa thành lập tức run rẩy, Hàng loạt khối đá từ trên đỉnh núi chóc ra Hình như lúc nào cũng có thể nổ tung để đám tu sĩ bị đè bên dưới thoát ra ngoài Vương Lâm nở một nụ cười lạnh lẽo đồng tử mắt phải lại lói lên lôi quang, lôi đồ lại được ngưng tủ ra một lần nữa. Khi lôi đồ xuất hiện thì lập tức hấp dẫn sấm xếp thiên địa. Vương Lâm ngâm tay phải lên rồi điểm một chỉ thì lôi đồ phóng xuống rồi ầm ầm phân tán trên đỉnh thập hãn Đại Sơn. Giống như Vương Lâm đang dùng ký hiệu để chính thức tạo ra chấn áp. Dùng 10 vạn lôi sơn chấn áp vài vạn tu sĩ, hành động lần này đủ để vưng lâm một đòn thành danh. Sau khi lôi đồ hàng lâm thì 10 vạn lôi sơn bên dưới đã không còn run rẩy mà trở nên cực kỳ chắc chắn. Dưới chân núi ngơ hồ truyền lên những tiếng gầm giống, nhưng dù bọn họ làm thế nào cũng không thể phá vỡ được trận pháp áp chế trong thời gian ngắn. Lúc này vẻ mặt vương lâm cực kỳ tái nhợt Đầu tiên hắn bị thương khi tấn công cánh cửa tiến lên cảnh giới không chi Sau đó hắn lại chèn ếp vài vạn tu sĩ Lúc này vốn cũng đã kiệt lực Đây chỉ là giai đoạn bắt đầu của quá trình thái cổ tinh thần đuổi giết vương lâm ta Nơi đây không nên ở lâu Thân thể vương lâm lói lên rồi trực tiếp tiến một bước về phía trước Suốt địa thải thốn bùng ra những con sóng gợn Vương lâm biến mất giữa thiên địa. Lôi bản nguyên đại thành cũng không thể phá vỡ vách ngăn tiến lên để tam bộ, không thể làm cho cánh cửa không chi mở ra được. Hình bóng vương lâm xuất hiện trong một vùng tinh không, vừa mới hiện ra thì hắn lập tức tiến về phía trước một bước. Nhưng nếu một luồng bản nguyên đại thành không thể làm gì được thì ta sẽ dùng hai bản nguyên đại thành để đánh vỡ vách ngăn. Nếu hai luồng vẫn không được thì ta không tin sau khi năm luồng đều đại thành không phá vỡ được cánh cửa không chi. Đến lúc đó ta sẽ trở thành đề tam bộ đại năng, dù trong đề tam bộ đại năng cũng là một cường giả. Trong mắt vương lâm bùng ra hàn quang và vẻ kiên định thân thể hắn biến mất trong tinh không.